Trước 1501, không nhìn thấy con trai có thể đã chết rồi câu ngóc tay nào nào nào anh giải thích cho tôi rõ nhạc thính phong sao lại là một tên tiểu x u ấ t sinh rồi một người lớn như anh đi mắng một đứa trẻ con như thế anh không thấy đau mặt à sắc mặt tâu ngưng mi rất khó chịu tuy cô biết con trai mình khuyết điểm đầy người không hề có tí ưu điểm gì nhưng đó là con trai cô cô muốn mắng thế nào cũng được người khác thì đừng hỏng c ò n mắng tiểu xúc sinh muốn c h ế t à. cả nhà các người mới là xúc sinh nhất là cái tên lộ hướng đông xúc sinh trong xúc sinh lộ hướng đông bị t ô n g ngưng mi quắt đến sửng sốt tôi tôi nói nhạc thính phong liên quan gì đến cô hạ an lan cười nhạt thật ngại quá thật sự có liên quan gì đó đến tôi đấy bởi vì nhạc thính phong là con trai tôi lộ hướng đông bị nụ cười của hạ an lan làm giật mình kinh sợ hắn ta bỗng nhiên nhớ ra người trước mắt này là ai rồi có một năm hắn cùng ba hắn đi tham gia quốc kiến cấp bậc của những người có thể tham gia lúc đó không thể cao hơn được nữa hạ an lan trả hỏi vài câu với ba hắn sau khi rời đi ba hắn lập tức nói với hắn sau này tuyệt đối đừng đắc tội với hạ an lan người này rất tài giỏi tiền đồ vô lượng vào năm ngoái khi về nhà ba hắn còn nhắc nhở nói đến chuyện hạ an lan kế nhiệm trước tổng thống chuyện này như ván đã đóng thuyền chỉ cần trước khi tổng thống tiền nhiệm kết thúc nhiệm kỳ mà hạ an lan không chết vậy thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa anh ta sẽ là tổng thống tương lai nhớ đến việc này cuối cùng lộ hướng đông đã hiểu cảm giác của cục trưởng thái rồi hai chân mềm n ũ n bắp đùi co rút không thể kiềm chế được hai thai muốn tắt cho mình một bàn tay nhất là nhớ đến câu nói lúc nãy của hắn lộ hướng đông cảm thấy không thấy con trai của mình thì có khả năng nó đã chết rồi nhạc thính phong lại lại lại là con trai của hạ an lan mọi thứ trước mắt lộ hướng đông hơi mơ hồ cảm thấy thị lực không được rõ lắm hạ an lan nói với lộ hướng đông phiền anh lộ giải thích câu nói lúc nãy có được không toàn thân lộ hướng đông co giật rõ ràng đối phương đang cười nhưng hắn lại cảm thấy áp lực xung quanh nào tới như dòng nước lũ không những tấn công vào cơ thể hắn ta mà còn tấn công vào tâm linh của hắn ta nữa lộ hướng đông không chống lại nổi ngồi b ệ n xuống đất hắn lắp bắp giải thích tôi tôi xin lỗi lời tôi nói lúc nãy nhất thời do nao tôi lên cơn tôi tôi không biết mình đã nói những gì nữa xin xin hai người đừng so đo với kẻ thiếu hiểu biết như tôi cuối cùng đã có thể nói ra hết câu cả người lộ hướng đông đã ướt s u n g mồ hôi bây giờ hắn ta đã có thể hiểu rõ tâm trạng lúc cục trưởng thái nhìn thấy hạ an lan rồi nhưng lời xin lỗi của hắn không hề khiến hạ an lan cảm thấy hài lòng câu này nghe thấy thật sự rất gượng gạo nhưng tôi lại rất muốn biết con trai tôi sao lại thành ra kẻ lương tâm bất chính rồi phiến anh lộ đây phổ cập giúp chúng tôi được không lộ hướng đông hối hận muốn chết bây giờ hắn rất muốn xử đẹp bản thân việc này không có không có thật sự không có do tôi lúc nãy tôi cũng là nhất thời nôn nóng nên mới trong đầu lộ hướng đông đều là những lời ba hắn đã nói trước kia ông lộ từng rất tiếc nuối nếu bản thân có thể về hưu trễ hai năm nói không chừng đã có thể tạo dựng được quan hệ với hạ an lan như vậy ngày tháng của nhà họ lộ sẽ trôi qua dễ dàng hơn cũng có khi còn có thể lên cao như diều gặp gió hạ an lan cười như không cười chuyện này hình như không phải là nôn nóng đâu nhỉ con trai tôi sao lại đi khiêu khích quan hệ ba con nhà anh nhỉ không không có chương một nghìn năm trăm linh hai tôi không tha cho anh lộ hướng đông vội vàng phủ nhận hắn muốn viện một cái cớ nhưng đầu g ó c giống như trống g i ố n g không nghĩ ra được lý do nào hạ an lan nói vô cùng nghiêm túc đ ừ n g gấp anh không cần vội vàng phủ nhận bây giờ tôi sẽ kêu du rực dẫn thính phong trở lại tôi muốn xem thằng nhóc thối kia đã làm gì nếu nó thật sự đã làm ra loại chuyện này cho dù anh lộ không tìm nó tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó đâu lời nói này nghe có vẻ rất nghiêm túc nhưng trên thực tế tất cả những người nghe thấy mỗi người đều tự dịch lại thành nếu con trai tôi không có làm thì tôi sẽ không dễ dàng gồng thà cho anh lộ hướng đông s ắ p bị doa chết run lên cầm c ậ m ngài ngài hạ thật sự không có tôi chỉ là nhất thời hô đ ồ không hề có ý đó con trai tôi nó nó là bạn của con trai ngài việc này tôi luôn rất ủng hộ chúng nó hạ an lan giơ tay lên kêu hắn đừng nói tiếp nữa anh lộ đừng bởi vì tôi mà nói lời trái với lương tâm như vậy sẽ dung túng thính phong một đứa trẻ làm sai thì phải chịu giáo hấn dĩ nhiên nếu người làm sai là người lớn thì cũng như thế tất cả mọi người đều nghe ra rất rõ hai tầng ý nghĩa của câu nói này trẻ con phạm lỗi nên giáo dục người lớn phạm lỗi nhất là những người như lộ hướng đông đây càng phải chịu sự giáo hấn lộ hướng đông sao lại không hiểu câu nói này là đang n h ầ m vào hắn hắn từ từ ý thức được một chuyện hôm nay dường như là vì muốn dạy dỗ hắn nhưng hắn nhìn pho tượng phật lớn trước mặt nuốt nước bọt xuống nhân vật ghê gớm như hạ an lan sẽ có thời gian đi xử lý hắn chứ ngay lúc lộ hướng đông sợ đến run rẩy cả người hạ an lan đã căn cứ theo những lời du d ự c nói lúc trước gọi điện thoại cho du d ự c kêu anh trở về c h u y ệ n hôm nay du d ự c đã sớm bàn bạc với mọi người rồi muốn rẻ d ỗ lộ hướng đông muốn khiến hắn biết sợ nếu như vừa mới bắt đầu du d ự c đã ra thì hiệu quả sẽ không còn rõ rệt nữa nên t ô n g ngưng mi mới dẫn người nhà họ tô ra mở màn sau đó hạ an lan ra mặt chống giữ cục diện cuối cùng du rực mới lên sân khấu tuyệt đối không thể để cho lộ hướng đông dẫn lộ tu triệt rời khỏi dễ dàng như thế được ít ra lộ tu triệt đã ở trong nhà vài ngày đứa trẻ này cũng khiến nhà họ hạ yêu thích nhất là những việc cậu gặp phải lại càng khiến mọi người đồng tình cứ đơn giản để lộ tu triệt trở về nhà họ lộ thì sau khi về thì thái độ của lộ hướng đông với cậu sẽ không có thay đổi rõ rệt nếu như người phụ nữ đó lại vào cửa thì ngày tháng sau này của cậu bé càng không dễ sống nhưng nếu để cho lộ hướng đông ý thức được con trai hắn là bạn thân của con trai tổng thống tương lai vậy thì sau này hắn ta sẽ đối xử cẩn thận hơn với lộ t u triệt dù sao có pho tượng phật như hạ an lan c h ấ n ở đây chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì đều sẽ chẳng dám đắc tội anh ta hơn nữa chỉ cần là người muốn tạo dựng mối quan hệ với hạ an lan thì nói không chừng sau khi trở về lộ hướng đông còn sẽ cung phụng ngược lại con trai của h ắ n đây là con đường lót trải s ẵ n cho lộ tu triệt sau khi du dực đã suy nghĩ cặn kẽ họ không phải là người nhà họ lộ không ai có thể bảo vệ lộ tu triệt mãi được nhưng có thể lợi dụng tên tuổi hạ an lan lại chấn giữ lộ hướng đông từ đó đạt được mục đích bảo vệ lộ tu triệt thì sao lại không làm cơ chứ hạ an lan buông di động xuống nói được rồi tôi đã gọi điện thoại cho du d ư ợ c tin rằng cậu ta sẽ dẫn con trai tôi về nhanh thôi đến lúc đó anh có vấn đề gì cứ hỏi cậu ta còn con trai tôi tôi muốn biết thằng nhóc này sao lại biến thành kẻ lương tâm bất chính rồi t r ư ơ n g một nghìn năm trăm lẻ ba đúng vậy con trai anh ở nhà tôi câu nói của hạ an lan như trồng một sợi dây thừng vào cổ lộ hướng đông bắt đầu dùng sức ném đi lộ hướng đông nhìn cục trưởng thái cầu cứu nhưng người ta đang giả chết mong sao tất cả mọi người không còn nhớ đến ông ta nữa trong lòng cục trưởng thái hận không thể lập tức biến thành người tàng hình tất cả mọi người đều đừng nhìn ông ta danh tiếng hạ an lan như sấm bên hai nhưng còn cách hành xử của du dực ông ta đã thật sự được nếm qua anh ta là một thôi không nói nữa không nói gì hết năm nay đúng là đen vừa mới qua năm đã gặp phải chuyện này ngày mai nếu như ông ta vẫn còn có thể thấy được mặt trời nói gì đi nữa ông ta cũng phải đi chùa thắp nén hương mới được nếu không không biết sau này còn gặp phải những chuyện gì nữa trong lòng lộ hướng đông gấp gáp như đang ngồi trên đống lửa muốn xin hạ an lan tha cho nhưng người ta đã không nhìn hắn ta nữa người ta đang nói chuyện với vợ khoảng thời gian chờ đợi luôn rất vất vả mỗi giây trôi qua bằng với việc dạch một dao trên cơ thể chẳng khác nào với việc chém nghìn nhát đao vào họ vậy trước đây lộ hướng đông luôn cảm thấy ít ra bản thân cũng được xem là một nhân vật có tiếng tăm ở thủ đô phàm là những người quen biết hắn đều sẽ gọi hắn một tiếng chủ tịch lộ nhưng hôm nay ngay tại đây hắn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như một con kiến bản thân hắn cũng không biết đã đợi bao lâu thì nghe thấy tiếng mở cửa một giọng nam phát ra từ chỗ huyền quang kêu tôi về gấp thế làm gì ôi nhiều người thế này ối đây chẳng phải là cục trưởng thái sao sao lại ngồi xuống đất vậy mau đứng lên mau đứng lên thật là hiếm thấy sao anh lại đến nhà tôi vậy cục trưởng thái chẳng hề muốn nhìn thẳng mặt du d ự c ông ta cảm thấy mình thật ngu ngốc lúc đầu lại khờ khạo nhờ du d ự c giúp đỡ nhưng lúc này không nói cũng không được cục trưởng thái gượng gạo cử động khỏe môi tôi khụ khụ nóng dưới đất mát mẻ cục trưởng du anh không cần để ý đến tôi đâu du d ự c không nhìn ông ta nữa mà nhìn sang lộ hướng đông c ô n vị này là anh lộ đúng không tuy lộ hướng đông lần đầu nhìn thấy du d ự c ngoài đời thật nhưng với cái tên của anh hắn đã nghe qua rất nhiều lần rồi hắn có hơi kinh ngạc anh anh biết tôi du d ự c đúng vai không quen chỉ là từng nhìn thấy hình của anh trong lòng cục trưởng thái thầm phỉ n ộ tên cáo giả âm hiểm du d ự c kia đây đều là cái trò cũ d í c h của hắn hắn đâu chỉ từng nhìn thấy qua hình của lộ hướng đông dám chắc ngay cả mười tám đời nhà họ lộ đều đã bị hắn đào lên hết rồi không chừng hạ an lan hỏi du dực nếu hai người đã về rồi thì chúng ta đến nói cho rõ ràng anh lộ đây nói có người nói rằng đã nhìn thấy con trai của anh ấy trong buổi hôn lễ trưa nay con trai anh ấy chính là một trong sáu cậu rể phụ anh ấy nghi ngờ cậu và thính phong đang giấu con trai anh ấy không cho ba con hai người họ đoàn tụ lộ hướng đông vội vàng lắc đầu không không tôi không có ý này tôi hạ an lan dường như chẳng nghe thấy hắn ta nói gì tiếp tục nói anh ta dẫn theo cục trưởng thái đến nhà chúng ta nói muốn lục soát chuyện đã đến bước này cậu cho họ một lời giải thích đi du d ự c núi bay chuyện này cần gì giải thích chứ sao hoàn toàn chẳng cần giải thích du d ự c cười tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ phủ nhận nhưng anh lại nhìn sang lộ hướng đông nói đúng vậy đứa bé trong hôn lễ đúng là con trai của anh ta con trai của anh ta đang ở nhà chúng tôi t r ư m linh b n ó làm con trai còn muốn hại ba nó cục trưởng thái và lộ hướng đông đều không hề ngờ được du d ự c sẽ thừa nhận nhanh đến vậy họ cho rằng cho dù lộ tu triệt thật sự bị du d ự c giấu đi thì anh cũng sẽ phủ nhận nếu không làm sao giải thích người người ta đây họ có thể nghĩ ra như thế là vì họ không hề hiểu con người du d ự c giống như nhóm hạ an lan thì lại không hề kinh ngạc chút nào bởi vì đối với du d ự c mà nói anh hoàn toàn không cần phải giải thích với bọn lộ hướng đông có gì đáng giải thích chứ sự thật vốn là như thế mọi người đều nhìn thấy giải thích nhiều như vậy để làm gì còn một điểm nữa là đối với một người mà bản thân không thèm đặt vào tầm mắt thì việc giải thích với họ chẳng phải đang lãng phí thời gian hay sao nhạc thính phong đứng sau lưng du d ự c sắc mặt rất xấu thanh ti ở lại bên ngoài hiện đang chơi với lộ tu triệt cậu thật sự rất rất rất không vui cậu vốn dẫn thanh ti tới nhưng du dực nói tình hình trong nhà lúc này không thích hợp để thanh ti xem cô bé ở bên ngoài sẽ tốt hơn mấy cái đầu củ cải nhà họ tôi nhìn thấy thấy nhạc thính phong trở lại mà thanh ti không quay lại theo cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu trong lòng mỗi người đều nhận thấy rất rõ ràng thế là từng đứa một yên lặng chạy ra ngoài nhạc thính phong cắn răng đám danh con này sau khi lộ hướng đông có phản ứng trở lại bèn hỏi anh anh vậy con trai tôi đâu phản ứng đầu tiên của hắn là muốn chửi người nhưng sau đó hắn liền ý thức được không được không thể chửi chửi rồi thì hắn càng không thể ra khỏi đây được du d ự c núi vai con trai anh à nó không muốn trở về thì tôi biết phải làm sao đây anh con con trai tôi nó nó sao lai、like、ở nhà anh lộ hướng đông biết lúc này nên tỏ ra khép nép trước mặt người nhà họ hạ nhưng cái dáng vẻ v i n h váo của du d ự c thật sự rất đáng tức giận hắn ta nhất thời không kiềm chế nổi nên mới nói nặng nhưng sau khi nói xong lộ hướng đông liền cảm thấy hối hận du d ự c ngồi xuống đối diện hạ an lan anh hỏi điều này thật buồn cười chẳng lẽ chuyện này không phải nên hỏi anh sao lộ hướng đông vốn không thể hiểu được lời du d ự c nói tôi tôi làm sao du d ự c bắt lấy một trái táo nếu không phải do tất nhiên anh không về nhà ngày ba mươi tết lại dắt theo sao nhỉ đúng rồi người tình đầu của anh chạy đến trước mặt con trai của anh khiến nó ghê tởm nó cũng không đến mức không theo anh về thành phố long cảng cũng sẽ không gặp cảnh ở nhà một mình không ai lo không co cơm ăn cũng sẽ không chạy ra ngoài cũng sẽ không gặp phải bọn buôn người dĩ nhiên cũng sẽ không bị tôi cứu được du rực núi vai cho nên anh nói chẳng lẽ chuyện này không nên trách anh sao Du rực nói nửa thật nửa giả lộ tu triệt dĩ nhiên là không có gặp phải bọn buôn người gì nhưng vì muốn dạy dỗ lộ hướng đông nên anh phải nói thôi hơn nữa chuyện gặp phải bọn buôn người đều do lộ tu triệt tự nói ra nó làm con trai còn muốn hại ba nó du rực dĩ nhiên càng thêm đồng ý rồi du rực nói một hơi kéo toạt miếng vải tre trên người lộ hướng đông xuống không hề khách khí một tí nào sau khi anh nói xong người của tô ra và những cảnh sát tới trước đều đồng loại ồ lên một tiếng người nào người nấy nhìn lộ hướng đông cứ như xem cực hay chẳng trách con trai hắn bỏ nhà ra đi thì ra là vì gặp phải một người ba tồi tệ như vậy lộ hướng đông bị nhìn đến mức mặt mũi đỏ hồng muốn phản bác nhưng những gì người ta nói đều là thật hắn không biết nên nói gì tôi tôi tôi mãi một lúc cũng chẳng nhảy được ra thêm chữ nào chương một nghìn năm trăm linh năm nghiệp do hắn tự tạo tâu ngưng mi ở bên cạnh nói một cách đầy ghét bỏ lộ tu triệt từ nhỏ đã không có mẹ chỉ có một người ba ruột là anh anh nói xem bình thường anh có phụ nữ ở bên ngoài thì cũng thôi đi nhưng đằng này hai ba tháng trời không về nhà không gửi gọi điện thoại cho con không hỏi thăm n g ó ngàng tới việc này cũng qua không có trách nhiệm rồi đấy tốt xấu gì nó cũng là con ruột của anh thấy sắp đến tết nhà người ta thì đoàn tụ xung l ầ y còn anh thì lại ở ngoài vui vẻ với người tình đầu hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của con trai anh có người ba như anh sao ồ con trai mất tích không thấy nữa anh mới biết nôn nóng thế bình thường anh làm gì vậy hả lộ hướng đông chịu không nổi nữa quát lên tôi không có tôi tôi là vì công việc bận rộn tôi chỉ là tâu ngưng mi cười lạnh hờ hờ công việc bận rộn anh có bận bằng chồng tôi không có bận bằng em rể tôi không nói cách khác anh có bận bằng cục trưởng thái không bình thường mỗi người họ đều bận rộn vô cùng nhưng không phải đều cố gắng về ăn bữa cơm với vợ con mỗi ngày hay sao tết đến thì thu xếp về nhà quay quần với người nhà ba người con dâu nhà họ t u khá đánh đá sau khi biết được chuyện của lộ tu triệt thì đã không thể chấp nhận được bèn mắng nói thẳng ra người làm ba như anh không đủ tư cách đừng tìm lý do thối nát gì nữa con trai anh thả ở ngoài đón năm mới chứ không chịu về nhà thì có thể thấy được nó thất vọng với người làm ba như anh bao nhiêu vậy mà anh còn mặt d ạ y đến đoán trách người khác còn không biết xấu hổ mà chạy đến nơi này gây chuyện nếu không phải là du d ự c thì con trai anh đã không biết bị bắt bán đến chỗ khỉ hò cỏ gáy nào rồi không cảm ơn người ta đã đành lại còn nói người ta bắt cóc cất giấu con trai anh tôi thật sự chưa hề gặp qua người nào không hề biết xấu hổ hơn anh cả lộ hướng đông bị mắng đến nóng mặt sao sao cô có thể mắng chửi người khác tôi mắng chửi a i sao trong nhận thức của tôi người ba là cây đại thụ to lớn cho con cái dựa vào là ngọn núi vững chắc của con cái còn anh con trai ruột không thèm lo đi làm chỗ dựa cho người tình đầu anh quả thật khiến tôi đại khai nhãn giới đấy lộ hướng đông thật sự không còn mặt mũi gì nữa hắn cắn răng nói tôi tôi không cãi nhau với cô con trai tôi đâu bây giờ tôi muốn thấy con trai tôi du rực g ầ m táo phát ra một tiếng răng rắc giòn rụm chuyện bây giờ là con trai anh không chịu về chúng tôi có thể có cách gì đây thôi tôi lộ hướng đông lắp ba lắp bắp không nói nên lời lựa giận lời oán than của hắn không dám tiết ra ngoài hạ an lan t r ầ m rãi lên tiếng chuyện con trai anh nhất thời không thể giải quyết được nào chúng ta hãy nói chuyện con trai của tôi nó đang ở đây anh nói xem nó hôn láo c ỡ nào khiêu khích quan hệ của bà con anh ra sao lương tâm bất chính thế nào nếu hôm nay nó dám nói một câu giả dối nào tôi sẽ không tha cho nó lộ hướng đông run lên hắn cảm thấy câu cuối cùng là dành cho hắn không có không có những lời lúc nãy tôi nói đều là nhảm nhí hàm hồ thính phong rất tốt tuyệt đối không khiêu khích quan hệ của bà con tôi là lôi của tôi tôi quá h ồ đồ là do tôi không chăm sóc tốt cho tiểu triệt làm nó đau lòng hắn ta tung một tràn trôi c h ạ y không hề bị vấp nhạc thính phong ôm cánh tay liên quan gì đến con nghiệp do ông ấy tạo ra không thể trách con được đúng đúng không thể trách thính phong nhưng thính phong con là bạn thân của tiểu triệt con con có thể khuyên nó về nhà với chú chú hứa không hồ đổi như thế nữa lộ hướng đông nghĩ đến nhạc thính phong là con trai của hạ an lan bèn ấp đúng nhạc thính phong nhăn mày về nhà về sau nó vẫn còn là nhà của cậu ấy chứ khoe miệng lộ hướng đông co giật chuyện này. là đàn ông thì tự đi gặp con trai mình có thể khiến cậu ấy tha thứ hay không phải xem chú làm thế nào rồi chương một n n r ă m lẻ sáu người đàn ông hèn nhát du rực nhìn dáng vẻ của lộ hướng đông thì cảm thấy rất phiền phức ít ra cũng là đàn ông sao có thể hèn nhát đến thế cơ chứ tôi lộ hướng đông không dám đi gặp con trai nhiều ngày qua không gặp con trai suýt chút nữa là bị bắt cóc hắn làm gì còn mặt mũi nữa tâu ngưng mi khinh thường bởi vì bản thân đã từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại bởi vì cô đã biết được sự khốn nạn của người chồng cũ vì thế đối với những tên đàn ông tồi thì cô vừa gặp đã cảm thấy chán ghét sau khi cô biết được những gì lộ hướng đông đã làm thì càng tức đến cắn răng nghiến lợi cô đã thấy ghét từ lâu hôm nay thấy được con người thật của hắn nhìn thấy bộ dạng rụt rẻ sợ hãi của hắn cô càng tức giận hơn ngay cả d u n g khi đi gặp con trai anh còn chẳng có vậy mà còn muốn kêu nó trở về thật nực cười nó không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa cũng không phải đầu gỗ dù tình cảm ba con có sâu đậm thế nào bị anh hành hạ đến như vậy cũng sẽ mất đi thôi chuyện đến nước này vậy mà ngay đến dũng khí đón con về anh cũng chẳng có tôi thật sự nghi ngờ rằng anh không đủ dũng cảm hay là dẹp được cái tôi của mình tâu h ngưng mi càng nói càng tức giận nếu không phải hạ an lan kéo cô lại cô hận không thể nhào tới tắt vào mặt lộ hướng đông hai bạc hai con dâu cả của tô ra lắc đầu loại người như anh thật sự phải đợi đến lúc mất đi con trai thì mới biết hối hận theo tôi các người đừng nói gì với hắn nữa cũng đừng khuyên nữa có gì đáng để khuyên đâu thật đáng đợi loại người này ngay cả con trai cũng không muốn đến gần hắn chẳng có ai làm ba như hắn dựa vào gì hắn không thèm ngó ngàng đến con mà người ta lại phải cung kính lễ phép với hắn đ ố i diện với sự chỉ trích của một đám người ban đầu lộ hướng đông còn thấy phẫn nộ hắn cảm thấy đây là chuyện riêng trong lộ r a không liên quan gì đến họ họ dựa vào gì mà hoa chân mua tay nhưng đối diện với người đông thế mạnh hết người này nói đến người kia nói hắn căn bản chẳng hề có chỗ chen miệng vào sau đó nghe mãi nghe mãi cảm thấy như đã bị tẩy não trong đầu lộ hướng đông đang nghĩ rằng chẳng lẽ tôi thật sự là một thằng đàn ông tồi tệ một người ba sâu xa tôi thật sự không x ư n g có được sự tha thứ của con trai mình đợi đến khi mọi người đều nói đủ lộ hướng đông hận không thể chui đầu xuống đất hạ an lan mới lên tiếng thời gian không còn sớm nữa bên ngoài trời đã tối rồi nhà chúng tôi cũng nên ăn tối thôi mắt vợ lao tam nhà họ tô sáng rực đúng vậy đúng vậy nên ăn cơm thôi tối nay chúng ta ăn gì gói sủi c ả o ăn canh c á cay canh c á chua cá kho khơ ôm vợ lao tam là một người thích ă n cá có tiếng nhất là thích ă n những món khẩu vị nặng hôm nay từ khách sạn về chưa được bao lâu cô ta đã kêu chồng ra ngoài làm vài con cá tươi đợi đến tối nấu lên ăn khoe miệng tô lão đại giật giật vợ của cậu ta trên đời này người cậu ta cưới về mất mặt thì mất mặt thôi du rực vứt quả táo đã ăn xong vào xót rác cho nên các người không phải cũng nên đi rồi hay sao miếu nhà chúng tôi nhỏ không chứa nổi hai bức tượng phật lớn như hai vị đâu cục trưởng thái sợ hãi bỏ dậy không dám không dám lợi của cục trưởng du tôi gánh không nổi là do tôi lui mắt chạy đến nhà anh gây chuyện xin anh và ngài hạ có thể đừng để bụng h i ể m khích lúc trước tha thứ cho sự sai sót lần này của tôi hai anh cứ yên tâm sau này sẽ không xảy ra những việc tương tự như thế này nữa việc có giữ được chiếc nón trên đầu hay không thì không quan trọng lắm thứ quan trọng là ông ta sợ bị h ã m hại tên nhóc như du rực chiêu hiểm nhiều vô số kể t r ư ơ n g một nghìn năm trăm lẻ bảy đừng làm mất mặt nữa tuy lộ hướng đông sợ hãi nhưng hắn không dám rời khỏi con trai hắn đâu hắn chưa thấy con trai mình không thể đi như thế được anh du anh du con trai tôi nó nó du rực bực bội t hi anh không có l ộ thai hay sao tôi đã nói con trai anh không chịu trở về anh còn muốn tôi bắt nó đến cho anh xem à. người làm ba như anh không chịu đi gặp con trai thì dựa vào gì bảo tôi giúp anh kêu nó đến anh là ai hả mặt mũi lớn thế cơ h ả ông đây là người để anh có thể chỉ đâu làm đó à tôi không có ý này anh du tôi chỉ muốn nhờ anh giúp lộ hướng đông sợ hạ an lan là gì hắn đã biết rõ nhưng du rực có thân phận gì hắn vẫn chưa biết hắn chỉ cảm thấy tên này chỉ dựa vào mối quan hệ với anh rể mình dám r i ê n võ dương oai trước mặt hắn quả thật khó ưa lộ h ư ớ n g đông không dám phản kháng du rực nhưng trong lòng hắn không hề phục tùng chút nào du rực ha ha một tiếng anh nhờ tôi giúp thì tôi phải giúp anh à lộ hướng đông vẫn muốn nói gì đó nhưng bị cục trưởng thái kéo lại lộ hướng đông đủ rồi đấy người ta giúp cậu còn ít hay sao nhưng cục trưởng thái cắn răng nói con trai cậu mất tích là do tôi nhờ cục trưởng du giúp đỡ người ta ra mặt giúp cậu tìm thấy đứa con suýt bị bắt cóc của cậu lúc cậu không ở nhà là người ta đã chăm sóc con cậu không để nó chịu đói chịu rét cậu còn muốn thế nào đừng được nước làm tới nhé cục trưởng thái thật sự rất muốn cầm bình hoa trên bàn đập cho lộ hướng đông ngắt x ỉ u ai kêu cậu quá cờ m ở ngu ở n ai kêu đầu góc cậu hồ đồ người ta giúp cậu còn chưa đủ hay sao cục trưởng thái tin những lời du rực nói tin rằng anh đã cứu lộ tu triệt suýt chút nữa lọt vào tay bọn buôn người lúc đầu ông ta nhờ du d ự c giúp đỡ vì thật sự tìm không được một chút tin tức gì nhưng việc cục cảnh sát họ không làm được thì du d ự c chắc chắn có thể anh ta tuyệt đối điều tra được ai bắt lộ tu triệt đi sau đó cứu thoát được người nhưng đối với lộ tu triệt đã thất vọng về ba ruột quá độ đến nôi không muốn về nhà nên nhờ du d ự c giúp đỡ không nói với người nhà họ lộ về tin tức của nó thế là du rực giúp nó che đậy không nói với nhà họ lộ cũng không nói với ông ta trong đầu cục trưởng thái tự tưởng tượng ra một vài chuỗi nguyên nhân hậu quả ông ta muốn giúp nhà họ lộ tìm người thì phải hiểu rõ được nguyên nhân của sự việc dĩ nhiên biết được việc lộ hướng đông làm không phải người con trai hắn không chịu về nhà việc đó ai cũng có thể hiểu rõ c h i đ ể du rực đã giúp lộ hướng đông một việc lớn như thế rồi nếu không nhờ người ta con trai hắn đã bị bán đi thật xa từ lâu rồi cả đời này đừng hỏng tìm được hắn còn dám nhờ người ta nữa mặt mũi đâu quan trọng là lộ hướng đông hình như không ý thức được người ta đã giúp hắn nhiều cỡ nào mà hắn còn cho rằng người ta xúi con trai hắn không về cục trưởng thái cắn răng hạng người như vậy sao có thể sống tới giờ được nhỉ lộ hướng đông bị cục tưởng thái mang đến ngơ ngác hắn ngạc nhiên nhìn ông ta lẽ nào bọn họ cùng một phe sao cục trưởng thái rất muốn phỉ nhổ lộ hướng đông một phen đi đi đi đừng ở đây làm trò mất mặt nữa đợi đã đợi đã tôi tiểu triệt cục trưởng thái cắn răng đợi khi nào cậu nghĩ kỹ rồi thì lúc ấy hay đến chuyện cậu làm sai dựa vào gì bắt người ta gánh vác thay cậu hả chương một nghìn năm trăm lẻ tám đơn thuần như một thằng ngu vậy tôi vậy bây giờ tôi muốn đi thăm tiểu triệt tôi muốn xem xem nó có ổn hay không cho dù là nhìn lén cũng được không dễ dàng gì mới biết được tin tức của con trai lộ hướng đông thật sự muốn dẫn con trở về nhưng bây giờ kêu hắn đi gặp trực tiếp con trai mình thì hắn không biết nên nói gì cũng không nói nên lời được lén du rực cười lạnh tỏ vẻ khinh bỉ tất cả mọi người nhà họ tô đều cười ha ha tên này làm cha thật sự là khiến người ta thấy là muốn đập rõ ràng người mất mặt là lộ hướng đông nhưng cục trưởng thái cảm thấy mặt mĩnh cũng nóng theo giống như bị tắt cho mất b ạ thai không ngờ ông ta lại giúp loại người này lâu đến thế ây ra mặt đau quá mặt đau quá bị đánh rất đau cuối cùng cục trưởng thái không nhịn nổi nữa tán một phát lên đầu lộ hướng đông cậu cốt đi ngay cả can đảm đi gặp con trai cũng chẳng có thì còn muốn làm ba gì nữa tôi thấy ông lộ nên đuổi cậu ra khỏi nhà dù sao có cậu hay không có cậu thì có gì khác nhau lộ hướng đông bị đánh đến mức chân lảo đảo suýt bé tôi thật sự vẫn chưa chuẩn bị xong ngày mai ngày mai tôi nhất định sẽ chuẩn bị xong đến gặp tiểu triệt nhưng hôm nay có thể cho tôi nhìn tôi một lần được không xin các anh đó bây giờ tôi không dám gặp tiểu triệt tôi chỉ là không biết gặp nói rồi thì tôi có thể nói gì lộ hướng đông buồn bã hôm nay hắn bị một đám người dạy bảo như dạy một đứa con nít đã không còn nóng nảy từ lâu rồi hắn muốn trở về nghĩ thật kỹ xem nên nói thế nào với con trai rồi ngày mai lại đến nói chuyện với nó cục trưởng thái nịnh nọt nhìn về phía du dực và hạ an lan ngài hạ cục trưởng du hai người xem hạ an lan không lên tiếng chuyện này du dực sẽ có quyết định du dực im lặng khoảng một phút nhưng sáu mươi giây đó đối với lộ hướng đông mà nói lại vô cùng dài cuối cùng du dực đổi sang tư thế khác được anh đứng dậy các người dây dưa làm lãng phí biết bao nhiêu thời gian của chúng tôi đã muộn thế này rồi lộ tu triệt và con gái tôi không thể ở m ã i bên ngoài được nếu không anh đừng mong có thể gặp được con trai anh dễ dàng như vậy được du rực bước qua mặt hai người cục trưởng thái đá lộ hướng đông một cái kêu hắn mau đi theo người ta đã chủ động dẫn hắn đi gặp con trai rồi còn gì nữa lộ hướng đông vội vàng đi theo nhưng vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy du rực đã khởi động xe chuẩn bị chạy rồi cục trưởng thái và lộ hướng đông vội vàng leo lên một một chiếc xe cảnh sát rồi bám theo sợ rằng sẽ bị bỏ lại trên đường đầu góc lộ hướng đông cuối cũng, cũng được nghỉ ngơi một lúc hắn nhớ ra một chuyện hỏi cục trưởng thái du d ự c kia là ai vậy anh ta sao anh ra biết được dư mộng nhân là người yêu đầu của tôi du d ự c vừa nhìn liền nhận ra được hắn hắn nghĩ có thể con trai đã cho anh ta xem hình của hắn cũng không chừng nhưng chuyện của dư mộng nhân sao anh ta có thể biết rõ đến thế cục trưởng thái nhìn hắn như đang nhìn một thằng ngu ông ta nói bản thân không hề muốn nói chuyện với một thằng ngủ lộ hướng đông nói tôi nói sai gì sao cục trưởng thái châm chọc hờ cậu có tin bây giờ cậu mặc quần lót gì anh ta cũng biết không hả tối qua cậu đi t o i l e t mấy lần anh ta cũng biết một ngày cậu đánh rắm mấy lần người ta cũng biết nốt du dực là ai những chuyện riêng tư của quan viên lớn nhỏ toàn thủ đô trên dưới cả nước có mấy chuyện mà anh ta không biết chứ ngay cả tổng thống đều phải trọng đại anh ta mỗi lần gặp đều tiểu du này tiểu du nọ gọi rất thân thiết điều này còn không phải vì họ không dám đắc tội với du dực hay sao chương một nghìn năm trăm lẻ chín ba của em mới gọi là ba của anh thì không ai kêu trong tay anh ta đang nắm giữ điểm yếu của tất cả mọi người lộ hướng đông kinh ngạc tại sao sao anh ta có thể biết được những việc này có phải vì quan hệ vợi hạ an lan cho nên anh ta mới có thể lợi hại như thế lúc này ánh mắt cục trưởng thái đã không còn như đang nhìn một kẻ đần độn nữa mà hoàn toàn như là đang nhìn một động vật đơn bảo rốt cuộc đầu góc hắn chứa gì đ â y trời quan hệ bán váy hờ hờ nếu cái quan hệ đó ghê gớm đến vậy thì tổng thống đã đưa người thân của mình ngồi lên c h i ế c ghế của du rực rồi lộ hướng đông hỏi cục trưởng thái Du d ự c rốt cuộc là ai ghê gớm cỡ nào cục trưởng thái chẳng hề muốn để ý đến hắn bực bội thứ đầu góc như cậu nói ra cũng vô ích cậu cứ nhớ kỹ người đó cậu không thể đắc tội được thà đắc tội hạ an lan chứ đừng đắc tội du d ự c tại sao vậy chẳng lẽ anh ta còn lợi hại hơn của hạ an lan hờ tôi không biết anh ta có ghê gớm hơn hạ an lan hay không tôi chỉ biết đã đắc tội anh ta thì tất cả bí mật của cậu đều sẽ bị công bố ra ngoài lộ hướng đông nuốt nước bọn ghê gớm vậy sao rốt cuộc anh ta là nhân vật nào vậy cả nhà họ hạ có chừa đường sống cho người ta không đây trong lòng lộ hướng đông vẫn còn một chuyện cảm thất kỳ lạ vậy nhà họ tô kết hôn với hạ an lan là, là. cục trưởng thái cười lạnh hờ hờ ngay cả nhà họ tô ở tỉnh nam tam mà cậu cũng không biết vậy tôi chẳng còn gì để nói với cậu nữa tỉnh h nam tam lộ hướng đông rất t h o á t chẳng lẽ là hắn ta giơ tay lên lau đỉnh đầu một lớp mồ hôi trong lòng bàn tay trông thấy xe du rực phía trước đã dừng lại cục trưởng thái vội vàng kêu tài xế dừng lại theo lộ hướng đông mở cửa xuống xe đuổi theo bóng lưng du rực anh du con trai tôi bây giờ nó đang ở đâu du rực không để ý đến hắn hai tay đút vào túi quần x ả i chân đi như bay lộ hướng đông và cục trưởng thái chạy bước nhỏ mới có thể đuổi kịp hai người theo du d ự c bước vào một trung tâm thương mại đi lên tầng hai tầng này là một khu vui chơi trẻ con trong nhà bởi vì đang vào dịp tết lượng trẻ con lúc này không nhiều nên yên nắng hơn ngày thường rất nhiều du d ự c dẫn họ đến chỗ cầu tuật và xích đu khi đến gần nghe thấy giọng nói trong trẻo của thanh ti vang lên anh tô chẳng nói ba anh đến giúp anh về nhà phải không lộ hướng đông nhìn thấy con trai chất kích động hẳn lên tim hắn đập nhanh liên hồi con trai hắn sẽ trả lời thế nào sẽ nói là về với hắn chứ nhưng hiển nhiên lộ tu triệt chẳng hề suy nghĩ lấy một giây anh không muốn về thanh ti ngồi trên xích đu nhỏ anh hai nhà họ tô ở phía sau đầy cô bé cô bé hỏi tại sao ba anh không tốt sao lộ tu triệt chế môi ba anh anh nghĩ ông ấy đã quên luôn chuyện này rồi còn tim lộ hướng đông như bị roi quất mấy phát cảm thấy vô cùng nóng rác thanh ti kinh ngạc hả làm gì có ai quên mình là ba chứ ba em có mấy tháng trời không về nhà mấy tháng không gọi điện thoại có để em ở nhà một mình vào ngày tất nhiên có bỏ mặc em sống chết không thèm lo không thanh ti lắc đầu dĩ nhiên là không ba em là tốt nhất một ngày gặp em ít đi sẽ không chịu được đừng nói là tất nhiên ngay cả ngày khác cũng sẽ không để em ở nhà một mình nếu em có bệnh ba là người lo lắng nhất lộ tu triệt làm ra tư thế sao cũng được vì thế ba của em mới gọi là ba còn anh vốn chẳng phải t r ư ơ n g một nghìn năm trăm mười chẳng ra giống ôn gì du rực nhìn sang lộ hướng đông chỉ thấy hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào lộ tu triệt cánh môi run rẩy cả người cũng run theo ánh mắt đau khổ lưỡng lự trong lòng du rực cười nhạt bây giờ mới biết đau thì lúc đầu lúc đầu sao còn làm thế đứa bé như lộ tu triệt cũng vô tư nếu đổi một đứa khác có trái tim nhạy cảm dễ vỡ mỗi ngày nhìn thấy ba người ta quan tâm yêu thương con mình còn ba nó từ sáng đến tối không thấy mặt mũi điện thoại cũng không gọi về rõ ràng cùng ở một thành phố còn ba nó có thời gian vui vẻ hẹn hò mua sắm với người tình đầu mà chẳng có thời gian về gặp con mình dù chỉ một phút đồng hồ thì đã sụp đổ từ lâu rồi ba ruột mình còn khiến mình lạnh lòng hơn cả ba r ư ợ n g một người ba như vậy ngoài việc mang lại sự đau khổ cho con mình thì cũng chỉ có đau khổ đáng đ ờ i cho lộ hướng đông nghe con trai mình nói cho hắn cũng chịu nỗi d à y vò tương tự cho hắn hiểu bản thân mình đã tạo nên nghiệp gì lộ tu triệt thanh ti vẫn ở bên đó nói chuyện mỗi câu hỏi của thanh ti đều rất ngây thơ lại không vòng vèo hỏi rất thẳng thắn câu hỏi của cô bé như quăng ra một cây dao còn câu trả lời của lộ tu triệt khiến con dao đó đổi hướng đâm mạnh vào tim lộ hướng đông thanh ti lại hỏi lộ tu triệt nếu ba anh không phải là ba thì anh có thể không cần ông ấy cũng được dù sao ông ấy không tốt không thương cũng không yêu anh anh có thể tìm một người bà khác cho mình bản thân thanh ti cũng thế người ba tồi tệ trước đây của cô bé cô và mẹ cô đều chẳng thèm quan tâm nữa cô bé đã tìm được một người ba tốt nhất trên đời cho mình cô bé cảm thấy lộ tu triệt cũng có thể lộ tu chết cười cảm thấy thanh ti đúng là ngây thơ đáng yêu trong lòng anh bây giờ ông ấy cũng chẳng còn là ba anh nữa nhiều lắm là người cho anh sinh mạng này nhưng anh chẳng may mắn như em em có mẹ con mẹ anh đã mất từ lâu rồi cho dù anh không muốn thừa nhận nhưng ông ấy là người thân nhất trên đời này của anh con tim lộ hướng đông bị roi quật vài cái trên roi như được tẩm bối khiến con tim hắn đau rắt nóng bừng bây giờ hắn thật sự hối hận nhưng hối hận còn có ích sao thanh ti t r o n g cầm hỏi lộ tu triệt vậy anh tính làm sao lộ tu triệt ngôi lên xích đu hai chân đập đất từ từ đong đưa cậu nói không sao hết sau này nước sông không phạm nước giếng có một người lạ mang theo quan hệ huyết thống thân cận nhất dù sao đối với ông ấy anh không quan trọng bằng một người phụ nữ nào bên cạnh ông ta hết như du rực nói nó là một cậu bé vô tư nói ra những lời này mặt nó chẳng đau bận gì cũng chẳng cười khổ cảm thấy tất cả chỉ như mây bay thoáng qua mọi thứ đều không quan trọng mọi thứ đều chẳng thể làm tổn thương được nó lúc này lộ hướng đông đã cảm nhận được sự đau đớn không thể chịu được nổi con trai ruột của hắn nói câu này người lạ mang theo quan hệ huyết thống thân cận nhất du rực nhỏ giọng cảm thấy đau lòng hay thấy tức giận vậy cánh m ô i lộ hướng đông khẽ động muốn nói như du rực không cho hắn cơ hội nếu như anh đau lòng thì tôi cảm thấy ít ra anh vẫn còn một chút lương tâm làm người còn nếu như anh tức giận thì tôi thật sự rất muốn nói một tiếng rằng anh không bằng bọn heo chó nữa cục trưởng thái ở b ê n cạnh nghe thấy mà s u ấ t lòng rốt cuộc đứa bé đã chịu bao nhiêu sự tổn thương mới nói ra những lời như vậy được làm ba mà còn không biết kiểm điểm bản thân thì quả thật chẳng ra giống ôn gì t r ư ờ i m ộ 1 một một cước bị du rực đã bay du rực lạnh lùng nhìn lộ hướng đông đó là con trai anh nếu người làm ba như anh đến bây giờ vẫn không có chút tỉnh lộ nào tôi nghĩ cho dù con trai anh có chuẩn bị về với anh thì tôi cũng sẽ không đồng ý mỹ mắt lộ hướng đông giật giật anh dựa vào gì đòi không đồng ý nó là con trai tôi hở du d ự c cười châm t r ọ n g cục trưởng thái vội vàng đạp lộ hướng đông một cái nói b ậ y thì thế chỉ dựa vào việc anh ta là du d ự c thì cậu đã chẳng có tư cách nói nhảm trước mặt anh ta rồi thanh thi và lộ tu triệt vẫn còn nói chuyện ở bên đó cô bé xoa bụng mình khi nào ba m ớ i đến đón chúng ta nhỉ em nói rồi muốn về nhà ăn cơm lộ tu triệt nói sắp rồi đợi ông ấy đuổi hết bọn họ đi thì có thể đến đón chúng ta rồi thanh thi nói với cậu anh yên tâm nếu anh không muốn về em và anh thính phong sẽ bảo vệ anh lộ tu triệt cười ừ được lộ hướng đông nghe con trai mình nói cảm giác như bị đánh đến thương tích đợi mình hắn biết bản thân mình phất lờ con trai hắn rất nhiều đây là lỗi của hắn nhưng hắn không cảm thấy hắn ở bên dư mộng nhân là sai vợ hắn chết đi đã nhiều năm hắn vẫn luôn độc thân một mình hắn cũng chỉ muốn tìm một người phụ nữ chu đáo không tham lam gia sản tiền tài của hắn chẳng lẽ không thể như thế được sao nhiều người có thể tái hôn sao hắn lại không thể một người có biết hối cải biết sai hay không thì với những người làm công tác cha hỏi thẩm vấn lâu năm như cục trưởng thái và du d ự n đây vừa nhìn đã nhận ra được người như lộ hướng đông đây hồ đồ quá hồ đồ căn bản không phân biệt được cái gì mới quan trọng du dựng nghĩ đến cách làm người của lộ hướng đông và cái ả tình đầu của hắn bèn cười lạnh lộ tu triệt nói với thanh t i có lúc anh hy vọng bản thân là cô nhi cho rồi không cần phải buồn phiền cả ngày nữa k h o môi lộ hướng đông co giật đây có nghĩa là muốn hắn chết hay sao đang nghĩ ngợi đông n ô n g hắn bị đạp một cú cú đạp này rất mạnh khiến cả người hắn nhào về trước cả người nghiêng về trước hai chân thắng không kịp sau khi chạy năm sáu bước bèn ngã xuống đất đầu c h ố i nhúi cục trưởng thái kinh ngạc nhìn du rực chỉ thấy anh ta chậm dai thu chân về trên mặt bình thản như chưa có gì xảy ra cục trưởng thái nuốt nước bọn lùi về sau một bước ngăn không cho bản thân đứng trước mặt du rực nhưng hắn không hề đồng tình với lộ hướng đông tên này do hắn tự làm tự chịu tất cả mọi chuyện xảy ra của hôm nay đều đáng đợi hắn ông ta rất muốn xem cực hay ông muốn nhìn xem lộ hướng đông xuất hiện trước mặt con trai hắn với bộ dạng này hắn sẽ nói những gì lộ hướng đông nằm dài xuống đất mất một lúc khi ấy hắn cảm thấy cảm thế giới rất thiên tĩnh hắn nằm dưới đất mông đau mặt đau mũi cũng không còn cảm giác răng cửa hình như có hơi lỏng thanh thi và lộ tu triệt giật mình nhìn cái người đột nhiên bay ra sau khi lộ tu triệt nhìn rõ là ai thì nhăn mày sự kinh ngạc trên khuôn mặt được thay thế bởi sự lạnh lùng thanh thi cắn răng nhỏ giọng hỏi chú ơi chú vẫn ổn chứ lộ hướng đông run rẩy lúc này hắn ta nên làm gì giả vờ ngất xịu hay đứng lên vào lúc hắn đang suy nghĩ liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của con trai hắn thanh thi đi thôi chúng ta về nhà ăn cơm nhưng ba chúng ta vẫn chưa đến mà không sao tớ biết đường tim lộ hướng đông đau nhói hắn ngã trước mặt con trai nhưng nó tỏ vẻ như không hề quen hắn mà bỏ đi t r ư ớ c 1512, con trai về nhà với ba đi trong lòng lộ hướng đông hiểu rõ lúc này hắn không thể đứng dậy nói chuyện với con thì sau này hắn sẽ không còn cơ hội bày tỏ tình cảm với con trai mình nữa hắn nghe thấy bước chân lộ tu triệt từ trước mặt hắn đi ngang qua hắn vội vàng kêu nó lại tiểu triệt lộ tu triệt vợ như không nghe thấy gì nắm tay thanh ti tiếp tục bước đi sau khi thanh ti nghe thấy thì quay đầu nhìn lại lộ hướng đông đuổi theo tiểu triệt con đợi đã thanh ti lắc lắc cánh tay lộ tu triệt chú ấy đang kêu anh kìa lộ tu triệt túi đầu cười không có em nghe nhầm rồi thanh ti lắc đầu nhưng chú ấy chặn chúng ta lại rồi lộ hướng đông nhìn lộ tu triệt khoe môi cử động giọng nói mang theo chút run r u ẩ y tiểu triệt ba là ba của con ba đến đón con về nhà xa cách nhiều ngày lúc này khi đối diện nhìn con trai lộ hướng đông rất muốn ôm lấy nó nhưng khi hắn nhìn vào ánh mắt lạ lẫm lạnh lùng của lộ tu triệt hắn đã giang rộng đôi tay nhưng lại không dám tiến đến ôm lấy thanh ti ngẩng đầu lên nhìn người này rồi nhìn người kia cô bé cảm thấy không khí thật kỳ lạ đột nhiên cô bé nhìn thấy ở nơi không xa du d ự c đang vẫy tay với mình thanh ti lập tức rút tay ta khỏi tay lộ tu triệt vui vẻ chạy qua ba ơi thanh ti nhào vào lòng du d ự c du d ự c túi người bế con gái lên hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đói rồi phải không thanh ti xoa xoa cái bụng nhỏ dạ hơi đói du d ự c lấy một thanh s、so、ô cô la từ trong túi ra nào ăn một thanh s、so、ô cô la trước đi cục trưởng thái ở bên cạnh nhìn thấy tất cả dáng vẻ người ba vô cùng tuyệt vời của du d ự c khiến ông ta cảm thấy như không hề quen biết người đàn ông này vậy với người ngoài với người nhà hoàn toàn là hai diện mạo khác nhau sự dịu dàng kia khi nói chuyện với con gái đều chẳng nỡ nói to dù chỉ một chút xíu lại nghĩ đến tất cả những gì du d ự c làm với lộ hướng đông cục trưởng thái nuốt nước bọn người này chắc không phải bị tâm thần phân liệt đó chứ thanh ti hỏi ba ơ i khi nào chúng ta về nhà vậy du d ự c cho thanh ti ăn hai miếng sô cô la lại nhìn sang hướng ba con nhà họ lộ anh nói đợi thêm một lát nữa có được không ba biết con đói bụng nhưng chúng ta d á n g chịu thêm chút nữa nhé thanh ti ngoan ngoan gật đầu dạ được đột nhiên cục trưởng thái cảm thấy cơ thể mình c h ậ t lạnh ông ta ngẩng đầu lên nhìn thì thấy du d ự c đang nhìn ông ta cục trưởng thái rung mình vô ý thức kẹp chặt ngông sợ rằng du rực sẽ đá ông ta một cái à cục trưởng du anh anh có chuyện gì sao du rực nói ở tầng năm trung tâm thương mại đều là các q u á n ăn phiền cục trưởng thái mua giúp con gái tôi vài món cục trưởng thái thở phào mua đồ ăn không thành vấn đề có thể rời khỏi chỗ này thả l ò n g hơi thở quả thật chẳng thể tốt hơn được nữa được được việc này tuyệt đối không thành vấn đề tôi đi ngay không biết cô bé thích ăn gì du rực nói mua vài món con nít có thể ăn dễ tiêu hóa anh không nỡ để con gái đói bụng nhưng lúc này cũng không thể bỏ mặc lộ tu triệt ở lại đây không lo nên chỉ có thể mua ít đồ lót giả trước cục trưởng thái gật đầu được thôi không vấn đề gì giờ tôi đi ngay nhất định sẽ sớm quay lại ông ta vội vàng chạy lên lầu tốc độ nhanh đến nỗi không giống như người ở độ tuổi này nên có còn về phía ba con nhà họ lộ mặc kệ lộ hướng đông có nói gì lộ tu triệt vẫn im lặng lạnh lùng nhìn hắn không để lộ bất kỳ phản ứng nào nó càng không nói lộ hướng đông càng cảm thấy hoảng loạn c h ư ơ n một nghìn năm trăm mười ba trước đây làm quá nhiều chuyện sai trái tổn thương con lúc trước hắn chưa chuẩn bị kỹ để gặp lộ tu triệt nhưng bây giờ bị du rực đá một cú ép hắn không thể không gặp mặt con trai lộ hướng đông đẻ xuống cảm giác bất an trong lòng hắn nói tiểu triệt ba biết sai rồi thật đó trước đây ba không nên bỏ con ở nhà lâu như vậy không nên không gọi điện thoại cho con càng không nên không nên dẫn cô ấy về nhà vào buổi sáng hôm ấy xin lỗi trước đây ba quá hồ đồ rồi lộ hướng đông vươn tay ra muốn kéo tay lộ tu triệt nhưng nó đã lùi về sau một bước nhìn thấy cánh tay cứng ngắc vươn ra lộ hướng đông cảm thấy khó xử càng thấy thất vọng hắn không biết phải nói thế nào mới có thể vãn hồi tất cả tiểu triệt về nhà với ba đi nhé ba xin con ba t h ể với con sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ đối xử với con như thế nữa lộ tu triệt cười đầy mỉa i mai nghiêng người đi ngang qua người hắn cậu nhìn thấy ba ruột trước mặt mình cảm thấy khá buồn nôn ghê tởm trong đầu chỉ toàn cảnh tượng ông ta dẫn theo người phụ nữ kia xuất hiện trước mặt cậu vào buổi sáng hôm đó lộ hướng đông vội vàng đuổi theo ngăn lộ tu triệt lại tiểu triệt tiểu triệt con đợi đã con nói chuyện với ba có được không ba biết ba trước đây đã làm sai quá nhiều làm tổn thương con nhưng sau này bà sẽ sửa con cho ba thêm một cơ hội nữa được không cơ hội hờ tôi nhớ đây không phải lần đầu tiên ông nói với tôi như vậy đúng không vẻ mặt lộ tu triệt đầy miệng ai trước hôm 29, ông ta cũng từng nói qua những lời như vậy nhưng thực tế thì sao lời ông ta nói ông ta chưa bao giờ làm được cái thứ niềm tin này lộ hướng đông đã phung phí hết rồi lộ hướng đông bị nói thế thì cảm thấy mất hết cả mặt mũi bởi vì đúng là hắn không chỉ nói một lần nhưng đó là quá khứ lần đầu tiên hắn đã không làm được nhất là vào ngày 29 tất nhiên hắn không trở về nhà ba ba lần này sẽ không như vậy nữa thật đó lần này ba đã ý thức được sai lầm của bản thân ba đảm bảo ba thể với con sau này sẽ không như thế nữa nếu ba còn khốn nạn như thế thì bà sẽ ba sẽ lộ hướng đông ấp đúng mãi một hồi cũng không biết nói gì lộ tu triệt tỏ ra bực bội ông đi đi dù sao bây giờ ông cũng không thiếu gì đứa con như tôi sự sống chết của tôi cũng không còn liên quan gì đến ông nữa tim lộ hướng đông thắt lại vội vàng lên tiếng tiểu triệt tiểu triệt sao con có thể nói như thế con là người quan trọng nhất của b à quan trọng nhất h ơ đừng nói đùa nữa được không bất kỳ ả đàn bàn nào trước đây của ông cũng đều quan trọng hơn tôi bây giờ người tình đầu của ông càng quan trọng hơn tôi lộ tu triệt trải qua một đoạn thời gian này cũng xem như đã nhìn rõ được ba của mình cậu không còn ôm bất kỳ hy vọng bất kỳ ảo tưởng gì nữa không có không có tiểu triệt trong lòng ba con thật sự là người quan trọng nhất không ai quan trọng hơn con trước đây ba làm như thế chỉ là vì là vì cảm thấy ba là ba ruột của con cho dù ba có làm thế nào con con cũng sẽ không hề tức giận cho nên ba mới dám làm như thế nhưng bây giờ ba đã nhận được bài học thích đáng rồi cuối cùng lộ hướng đông đã nói ra lời trong lòng hắn dám phớt lờ lộ tu triệt không ngoài việc cảm thấy nó là con trai mình cho dù mình có quá đáng thế nào thì việc hắn là ba ruột của lộ tu triệt cũng sẽ không thay đổi phận làm con cũng không thể tức giận ba ruột của mình được huống chi lộ tu triệt vẫn còn nhỏ dễ dỗ dành chương một nghìn năm trăm mười bốn tôi không muốn nhìn thấy ông không muốn nói chuyện với ông cho nên hắn luôn quan tâm người khác vào giây phút đầu tiên chứ không nghĩ đến con trai mình hắn cậy vào thân phận làm ba của mình nên không thấy sợ hãi điều gì nhưng bây giờ lộ hướng đông mới ý thức được những việc trước đây hắn làm khốn kiếp và sai lầm đến cỡ nào lộ tu triệt bật cười bài học mới có vài ngày ông đã cảm thấy khó chịu không chịu được ông đừng quên sự đau khổ ông gây ra cho tôi tôi phải chịu suốt mười hai năm trời giọng nói của cậu bùng nổ ngay ở câu cuối cùng như muốn tiết hết tất cả lửa giận trong lòng mình giọng nói của lộ tu triệt quá lớn khiến lộ hướng đông nhất thời không biết nói gì ngay cả du dực và thanh ti đứng ở một bên xem kịch cũng đều nghe thấy lộ tu triệt lạnh lùng cười nhạo ông cảm thấy tôi là con trai ruột của ông cho dù thế nào sự thực này cũng không thể nào thay đổi được đúng vậy đúng là không thay đổi được nếu có thể thay đổi được ông thấy tôi vẫn còn để họ lộ sao ông cảm thấy chỉ một câu xin lỗi của ông tôi là con trai ông tôi phải tha lỗi cho ông đáng đời tôi ai kêu ông là ba tôi chứ đúng không có phải ông cảm thấy ông đã chân thành xin lỗi tôi như thế nếu tôi không tha thứ cho ông thì kẻ làm con như tôi không biết thông cảm lượng thứ cho ông đúng không thế thì hôm nay tôi cũng muốn hỏi ông một câu dựa vào gì lộ tu triệt dồn dập ép hỏi khiến lộ hướng đông có cảm giác muốn bỏ chạy không dám nhìn thẳng không dám cất lời cậu thiếu niên lạnh kia lúc nãy lạnh như băng thì bây giờ toàn thân như đang bừng lửa đôi mắt cậu bởi vì ngọn lửa căm giận bốc lên tưởng chừng như có thể thiêu chết lộ hướng đông lời của lộ tu triệt từng câu từng chữ đều khiến cho lộ h ư ớ n g đông có cảm giác như bị roi đánh từng nhát lên người hắn khiến hắn vô lực phản bác cũng không dám phản bác bởi vì mọi điều cậu nói đều đúng đều trúng vào chỗ mấu chốt đúng là lộ hướng đông cảm thấy hắn đã túi đầu xin lỗi nhiều lần tôi o sao con à n những hắn nói, hắn nói hắn vẫn bộ thể hết h lời rồi, tại trai tốt đẹp đã có k sẽ không vì ông chợt nhớ ra về nhà nhìn một cái ném một cục xương thì tôi phải ghi nhớ cái tốt của ông sau đó đợi khi nào đó ông nhớ ra thì lại về khi ông về phải lắc đuôi chạy lên thỏa mãn cảm giác hư vinh của người làm ba như ông lộ hướng đông rụt rè tiểu triệt sao con có thể như thế con là con trai của ba thú cưng sao có thể so sánh với con được nhưng cách làm của ông không phải là đang xem tôi như thú cưng để nuôi sao sắc mặt lộ hướng đông c h u y ể n trắng tiểu triệt ông đi đi bây giờ tôi không muốn nhìn thấy ông không muốn nói chuyện với ông cứ nhìn thấy ông tôi lại nhớ tới cái cảnh ông dẫn người đàn bà kia về khiến tôi ghê tởm xin lỗi tôi không phải là đứa con ngoan như ông muốn tôi không thể làm được như chó sau khi bị ông bỏ rơi vài tháng trời mà vẫn có thể nhiệt tình kêu ông là ba nghe thấy lời của lộ tu chiến nói sắc mặt lộ hướng đông càng thêm trắng bệnh sự chống đối của con trai hắn dành cho hắn có khi còn nghiêm trọng hơn những gì hắn tưởng tượng chuyện đến nước này giống như là một nút thắt chết lộ hướng đông càng muốn mở ra thì nó lại càng thắt chặt hơn lộ tu triệt vốn không muốn cho hắn cơ hội mở ra thậm chí càng không muốn nhìn thấy hắn c h ư ơ một nghìn năm trăm mười lăm có tin tôi sẽ khiến ông không thể tìm được tôi nữa không lộ hướng đông nhìn thấy con trai sắp đi cố lấy can đảm lần cối u nói con nghe ba nói một câu có được không con không thể ở mãi nhà người ta được tại sao không thể cho dù ở ngoài đường cũng tốt hơn so với việc quay về nhà họ lộ ít ra tôi không cần phải nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm của ông và người tình của ông lộ tu triệt lần này không hề k h á c h khí từng câu nói ra câu sau độc gác hơn câu trước cậu thật sự cảm thấy dựa vào cái gì mà phải t r ừ a mặt m ũ i cho người đàn ông này dựa vào gì phải để ý đến cảm nhận của ông ta một người làm ba như ông ta có thể làm ra chuyện quá đáng như thế với con trai mình thì người làm con như cậu ta sao lại không thể chứ dù sao trong lòng cậu cảm thấy không vui vẻ thì ba cậu cũng đừng mong được thoải mái tiểu triệt tiểu triệt nghe ba nói một câu về nhà với ba đi con đã xem nhạc thính phong như bạn tốt nhất của mình thì không thể làm phiền người ta mãi được có đúng không lộ tu triệt đột nhiên xoay người đôi mắt tâm hiểm nếu ông còn không đi thì tôi đi ông có tin tôi sẽ khiến ông không thể tìm được tôi nữa không lộ hướng đông giật mình hai chân như bị ghim tại chỗ không dám tiến về phía trước bản năng của hắn tin rằng lộ tu triệt có thể làm được việc này lúc này hắn phát hiện đứa con trai trước mắt trong vô hình đã có vài phần giống với nhạc thính phong sở hữu sự đáng sợ không hợp với độ tuổi của chúng hai chân lộ hướng đông lùi về sau con con được được ba không theo con nữa con về trước đi hôm nay cố gắng nghỉ ngơi ba qua hai ngày nữa sẽ đến thăm con con đ ừ n g đi ba xin con đó lộ tu triệt không quan tâm tới hắn nữa xoay người đi về phía du d ự c và thanh ti du d ự c đang cho thanh ti ăn văn thán món cục trưởng thái vừa mua về lúc này ông ta đang cầm một ly trà sữa ở bên cạnh nhìn du d ự c cẩn thận cho con gái ăn thổi cho nguội sợ làm bỏng cô bé lộ tu triệt nói thanh ti chú du xin lỗi vì đã để hai người chờ lâu chúng ta về nhà thôi du d ự c không hề kinh ngạc gì với việc cậu không chịu đi gật đầu được về nhà sau khi cho thanh ti ăn nốt miếng vằn thắn đã được thổi ngội trong thìa du d ự c nhét phần còn thừa lại cho lộ tu triệt sau đó bế thanh ti rời đi cục trưởng thái vội nói trà sữa trà sữa thanh ti đón lấy cười hít mắt cảm ơn bác không cần khách sáo con thích là được cục trưởng thái nghe thấy giọng nói trong trẻo ngọt ngào của thanh ti chỉ cảm thấy kiếp t r ư ớ c du d ự c đã thắp nhiều hương lắm nên kiếp này mới có thể có đứa con gái dễ thương đến thế du rực nói với cục trưởng thái cảm ơn v ằ n thắn và trà s ữ a của cục trưởng thái sau này có việc cứ nói ra có thể giúp được tôi nhất định sẽ giúp hết sức khách s a o rồi khách s a o rồi đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới cục trưởng du mau dẫn tụi nhỏ về nhà ăn cơm đi giờ cơm tối sắp qua rồi tụi nhỏ đảm bảo đã đói lắm rồi cục trưởng thái nào dám nhờ du rực giúp đỡ chứ lần này nhờ anh ta giúp một lần kết quả bị anh ta lửa thành ra thế này đây du d ự c nói lời tạm biệt dẫn hai đứa trẻ rời đi cục trưởng thái nhìn về phía lộ hướng đông đang thất thần đủ rũ từ từ bước đến sau khi lên xe du d ự c hỏi lộ tu triệt nói chuyện sao rồi lộ tu triệt cười nếu ông ta vừa nói cháu liền trở về thì quá đơn giản ông ấy sẽ không nếm được khổ sở câu chuyện tam cố m a u lư trong lịch sử cháu phải cho ông ta chạy vài lần để ông ta biết lần sau nếu còn dám chọc con như thế nữa muốn mời con về nhà sẽ càng khó hơn nhiều lần t r ư ớ c 1516, đều nói hắn sai vậy chắc là sai thật rồi lộ tu triệt vốn dĩ quyết định hôm nay sẽ trở về nhưng lúc nãy khi nói chuyện với ba hắn cậu đã thay đổi quyết định ba cậu vẫn chưa thật sự nhận được bài học cậu không thể quay về dễ dàng như thế được cậu muốn ba cậu biết được chuyện tương tự như thế không được xảy ra nữa nếu lại xảy ra cậu đảm bảo không có việc trở về với ông ta dễ dàng thế đâu du rực gật đầu khá lắm cậu có thể nghĩ được như vậy rất tốt vốn du rực nhìn biểu hiện hôm nay của lộ hướng đông cũng cảm thấy lúc này lộ tu triệt không nên dễ dàng trở về quá dễ sẽ khiến lộ hướng đông đắc ý nếu đã phải dạy dỗ thì phải để cho hắn nếm trải sự dạy dỗ sâu sắc hơn một chút dù sao vào lúc này mọi người đều rảnh rỗi vậy thì để cho lộ hướng đông chạy thêm mấy lần đi t h ú hồ chút bài học nhỏ này so với việc hắn đã làm mà nói vốn chẳng thấm vào đâu lần này cũng may du d ự c không có quan hệ với lộ hướng đông nếu là bạn bè hay người thân thì du d ự c đã mạnh tay xử lý hắn từ lâu rồi du d ự c cười đi về nhà ăn cơm lộ tu chết hỏi chú ơi vậy vẫn tiếp tục bón thanh ti an vằn thảm chứ hai đứa cùng ăn đi cẩn thận kẻo nóng đ ừ n g đổ lên người vâng tuy nói là cho chúng ăn nhưng lộ tu triệt toàn trò thanh ti ăn hết cục trưởng thái đi theo lộ hướng đông nhìn theo hướng với hắn hỏi nhìn con trai mình đi theo người ta có cảm giác thế nào cục trưởng thái chẳng hề đồng tình với lộ hướng đông chút nào đây đơn giản là do hắn tự làm tự chịu nhưng có thể khiến bản thân lạc đến bước này lộ hướng đông cũng là một nhân tài người bình thường vốn chẳng thể làm được như hắn cục trưởng thái lại cảm thấy lộ tu triệt làm rất đúng không nên trở về trở về dễ dàng như thế lộ hướng đông làm gì còn nhận được bài học nữa kẻ làm con đã phải ă n biết bao nhiêu khổ thì người làm bạ cũng nên nếm thử xem v ớ i á n h mắt lộ hướng đông ường đỏ sắc mặt trắng bệnh câu của cục trưởng thái như một nắm muối sắt lên vết thương của hắn hắn có thể có cảm giác gì dĩ nhiên là đau lòng khó chịu con trai không nhận hắn không về với hắn thà chịu ở nhà người khác người làm ba như hắn lại không có cách gì cục trưởng thái vô vai hắn đừng trách tôi nói khó nghe đây đều là chuyện tự cậu làm con trai cậu hoàn toàn thất vọng về cậu dù cậu có nói gì trước mặt nó đều không đủ độ tin cậy muốn xây dựng lại tình lại ba con cậu phải làm tốt việc chuẩn bị lâu dài hơn nữa cho dù cậu đã dỗ dành được con cậu về nhà thì chuyện như thế không được phép tái phạm nữa nếu không lần sau ngay cả mặt mũi con cậu cũng đừng hòng nhìn thấy lộ hướng đông nhìn cục trưởng thái tôi đã sai thật sao cục trưởng thái cười không lẽ chuyện đã đến nước đây cậu vẫn cảm thấy mình không sai sao lộ hướng đông thất vọng túi đầu tất cả mọi người đều nói hắn sai vậy hắn đúng là sai thật rồi cục trưởng thái chuẩn bị bón chút canh gà cho lộ hướng đông làm một người b à thì phải làm trọn vẹn trách nhiệm của mình đó là đứa con trai duy nhất của cậu chẳng lẽ cậu muốn sau này đợi khi cậu bảy mươi tám mươi tuổi cần con cái chăm nuôi nó nhìn cậu như đang nhìn kẻ thù sao lộ hướng đông lắc đầu dĩ nhiên hắn không hy vọng như thế rồi cục trưởng thái nói theo tôi cậu cũng đừng nản trí ít ra bây giờ cậu đã tìm được con trai mình ở nhà họ hạ tốt hơn nhiều so với chuyện lọt vào tay bọn buôn người ít nhất không có nguy hiểm cậu cũng biết nó đang ở đâu cũng gặp được nó rồi chương một nghìn năm trăm mười bảy muốn có con trai thì đừng chọn người phụ nữ kia nữa hơn nữa cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi qua hai ngày nữa lại đến nếu con trai cậu vẫn không muốn trở về thì cậu cứ đến biết thời gian dài rồi nó sẽ nhìn thấy thành ý của cậu lộ hướng đông gật đầu được tôi nghe theo cục trưởng thái tôi về phải chuẩn bị thật tốt ngày mai sẽ đến còn nữa cậu đừng lấy người tình đầu của cậu kích thích nó vào lúc này ngày ba mươi tết cậu đã làm ra một việc như thế thì đúng là không phải đạo cũng khá là khiến người khác khinh thường lộ hướng đông gật đầu tôi h tôi biết rồi cục trưởng thái lại nói nếu cậu muốn con trai cậu tiếp nhận cậu ít nhất trước khi nó trở về cậu đừng liên lạc với người phụ nữ đó nữa nhưng nhưng nhị gì bây giờ con trai cậu quan trọng nhất trừ phi cậu tính cần người phụ nữ đó chứ không cần con trai cậu nữa lộ hướng đông cắn răng được tôi biết rồi tôi sẽ nhớ kỹ bây giờ con trai quan trọng hơn còn về dư mộng n h â n cứ để đó trước đã cô ấy là người lương thiện nhất định sẽ hiểu được cho hắn trưởng thái lắc đầu một người tinh tường như ông lộ sao lại có một đứa con hồ đổ đến thế cơ chứ hai Đi thôi sau khi cậu về thì nói rõ mọi chuyện về lộ tu triệt cho ông lộ đi được sau khi lộ hướng đông về đến nhà hắn vội vàng gọi điện thoại cho ba ba hắn vẫn luôn hối thúc hắn mỗi ngày đều mang hắn hắn gọi điện thoại tới đầu tiên bị m a n g cho một trận đợi ông lộ mang xong hắn mới cẩn thận lên tiếng Ba. hôm nay con có một tin tức tốt muốn nói với ba tìm được tiểu triệt rồi Gì mà tìm được người nó đâu tìm được ở đâu mau kêu tiểu triệt nói chuyện với ta ông lộ vừa nghe liền kích động lộ hướng đông nuốt nước bọt nhỏ giọng ba ba tiểu triệt tìm được nó rồi nhưng bây giờ nó không chịu trở về không chịu trở về lộ hướng đông ấp úng vâng bây giờ nó không không muốn trở về lắm nên con nghĩ đi thêm một chuyến nữa ông lộ lại mang tiếp không muốn trở về ừ sao mày không nói tại sao con trai mày không chịu trở về còn không phải vì người làm ba như mày làm ra chuyện tốt một đứa trẻ ngoan ngoãn bị mày hành hạ đến nỗi ngay cả nhà cũng không muốn về mày còn mặt mũi làm ba người ta sao lộ hướng đông vội nhận sai ba con biết con sai rồi ngày mai con lại đi thăm tiểu triệt nếu nó vẫn không về con sẽ tiếp tục đi những chuyện hồ đ ồ con làm trước đây con sẽ sửa hết vậy tiểu triệt bây giờ ở đâu nó đang ở nhà bạn ông lộ n h â n mày bạn bạn nào sẽ để cho nó ở trong nhà lâu đến vậy đừng nói là lương tâm bất chính có mưu đồ với nó lộ hướng đông cảm thấy nóng mắt ba hắn nói thế thật sự sẽ bị tắt vào mặt đó với gia cảnh nhạc thính phong có thể có mưu đồ tham lam với nhà họ lộ gì đây hắn nhỏ giọng đáp bạn nó là con trai của hạ an lan ông lộ nhất thời kinh ngạc cái gì con nói lại xem là con trai của ai lộ hướng đông lại nói một lần nữa là con trai của hạ an lan đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu ông lộ mới nói con nói rõ cho ta biết đầu đuôi câu chuyện là như thế nào không được giấu g i ế m điều gì thế là lộ hướng đông liền kể ra hết việc làm sao có được tin tức làm sao tìm được đến nhà lộ tu triệt sao lại vào nhà họ hạ sau đó khá lâu ông lộ nói ngày mai con đi nếu tiểu triệt vẫn không chịu về thì đừng đón nó để nó ở lại nhà họ hạ thêm hai ngày chương một nghìn năm trăm mười tám đánh gây đ u ổ i mày mày cũng phải chịu đ ư ợ c lộ hướng đông không hiểu được chuyện này là sao bèn hỏi hả vì sao vậy ông lộ ở bên kia thật sự rất muốn tóm con trai ông ta qua đánh cho một trận vì sao mày nói vì sao đó là ai hạ an lan đ ấy hạ an lan là ai tổng thống nhiệm kỳ kế tiếp là người mà tất cả mọi người thấy ghen t ị nhất cũng muốn l ị n h bợ nhất trong toàn quốc người khác móc hết tâm tư gõ thủng đầu đều chẳng thể với tới hạ a lan bây giờ một cơ hội tốt như thế bày ra trước mắt họ chẳng lẽ họ không nên tranh thủ lợi dụng sao cháu trai là bạn thân với con trai hạ a lan một việc tốt như thế dĩ nhiên là để nó ở lại nhà họ hạ lâu hơn rồi sau khi ông về hưu nhà họ lộ càng ngày càng đi xuống chỉ còn lại một chiếc vỏ r ô n g chống đỡ tất cả một khi lão già này chết đi thì nhà họ lộ đừng mong có thể chen vào được giới quyền lực thượng tầng lộ lao ra vì chuyện này mà buồn g i à u nhiều năm trời ông đã nói với con cái trong nhà nhiều lần nếu có thể kéo được mối quan hệ với hạ an lan thì đó chính là con đường tắt để nhà họ lộ có thể trở lại rồi nhưng con cái mà ông sinh ra chẳng đứa nào ra hồn ông vốn cho rằng trước khi chết đi sẽ không còn nhìn thấy hy vọng nữa không ngờ cháu trai ông lại có tiền đồ đến thế k ế t được bạn với con trai hạ an lan còn có thể được nhà họ hạ bảo vệ đây là tin tức tốt nhất trong suốt những năm qua ông lộ trách mắng hắn mày còn nói vì sao sao tao lại đẻ ra một đứa con hồ đồ như mày vậy hả lộ hướng đông cũng không thật sự hoàn toàn hồ đồ hắn la lên ý thức được vấn đề mấu chốt hỏi ba ý của ba chắc không phải là muốn để cho tiểu triệt ông lộ hư lạnh một tiếng mày nói đi một cơ hội vô cùng hiếm có tất nhiên phải để cho tiểu triệt ở chung với người nhà họ hạ lâu hơn mày là một đứa không có t i ề n đồ nhưng việc mày làm đúng nhất trong đời mày đó là sinh ra một đứa con ngoan có thể tiểu triệt là người dẫn dắt nhà họ lộ lên một đỉnh cao mới ba không không có khoa trương đến thế chứ tiểu triệt nó n ó nó lộ hướng đông gãi đầu nghĩ đến việc hôm nay xông vào nhà họ hạ bị người trong nhà khiển trách họ thật sự lo lắng tiểu triệt thật sự đang giúp nó sao lại không tiểu tình bạn như chúng nó mới càng quý giá đợi tương lai lớn lên rồi nhà họ hạ sẽ trở thành sự trợ giúp có lợi nhất cho tiểu triệt con có thể đi thăm tiểu triệt nhưng con phải nhớ kỹ một việc đi rồi thì nhận sai mặc kệ người ta có nói con thế nào cho dù là đánh gãy chân con c o n cũng phải cố gắng chịu đựng cho ta tuyệt đối không được chống lại họ nếu để ta biết được con làm ra chuyện hồ đồ gì ta sẽ không tha cho con ồ con biết rồi con sẽ không chống lại nọ cũng cũng không dám lộ hướng đông nhớ đến du d ự c lời cảnh cáo hôm nay của cục trưởng thái vẫn còn văng vẳng bên thai hắn ta suy nghĩ quyết định kể chuyện này cho ba hắn biết ba thật ra lần này người cứu tiểu triệt là em rể của hạ a n lan tên là du d ự c con nghe thấy cục trưởng thái gọi anh ta là cục trưởng du cũng không biết anh ta đang đảm nhận chức vụ gì nhưng cục trưởng thái hình như sợ anh ta hơn sợ hạ a n lan ông ta còn nói với con tha đắc tội hạ an lan chứ đừng đắc tội du rực du rực ông lộ suy nghĩ ông không biết cũng không có ấn tượng gì chắc là người mới lên sau khi ta về hưu c h ư ơ một nghìn năm trăm mười chín ngay cả con ta cũng sẽ xử lý nốt nếu tiểu thái đã nói như thế con đừng đắc tội cậu ta tiểu thái là cục trưởng cục cảnh sát thủ đô ngay cả người nghĩ hưu như ta nếu con thật sự đắc tội thì chẳng khác nào con đang tìm chết n h ớ kỹ chưa ông lộ nghĩ sâu hơn lộ hướng đông rất nhiều ngay cả cục trưởng thái cũng sợ du dực thì hoàn toàn có thể biết được đây không phải là một nhân vật nhỏ lộ hướng đông gật đầu vâng con nhớ kỹ rồi ba thời gian không còn sớm nữa ba mau nghỉ ngơi đi ba nói một tiếng với mẹ kêu mẹ đừng lo lắng nữa đã biết được tiểu triệt ở đâu rồi ông lộ ngắt lời hắn đợi đã ta vẫn chưa nói xong lộ hướng đông cảm thấy không ổn cơ thể bất giác đứng thẳng lên chuẩn bị nghe giao hấn ba ba nói đi quả nhiên hắn nghe thấy giọng nói âm trầm của ba mình người phụ nữ đó nếu con còn qua lại với cô ta nữa nhất là dựa trên việc tiểu triệt nay đã là bạn của con trai hạ an lan nếu con còn dám lén lút qua lại với người phụ nữ đó con có tin ta có cách khiến người phụ nữ đó biến mất vô ảnh vô tốn không lộ hướng đông sợ hãi ba đường mà con biết rồi tạm thời con sẽ không gặp cô ấy nữa con sẽ nghĩ cách khiến tiểu triệt tha thứ cho con trước con nghe rõ cho ta ta nói là vĩnh viễn không phải tạm thời khuôn mặt lộ hướng đông đầy đau khổ nhưng cô ấy ba người ít nhất cũng nể mặt ông lộ ngắt lời hắn con không cần nói gì hết đối với ta một mình tiểu triệt quan trọng hơn bất cứ ai bao gồm cả con nếu con dám làm việc có lỗi với tiểu triệt đừng nói người phụ nữ đó ngay cả con ta cũng sẽ xử lý một thể con đừng nghĩ rằng ta về hưu thì thủ đoạn sẽ không còn như trước lộ hướng đông vừa nghe xong hắn run rẩy theo bản năng sự sợ hãi trong lòng liền tràn hết ra ngoài thủ đoạn của ba hắn đương nhiên hắn biết khi ba hắn còn nhậm chức thì không hề ăn chay tuy sau khi về hưu chuyên tâm nghiên cứu vấn đề tu thân dưỡng tính nhưng cá tính ăn thịt trong xương cốt vẫn không hề thay đổi lộ hướng đông nản trí đáp con con biết rồi ba con sẽ nghe ba tốt nhất con nên nghe lời ta đừng để ta phát hiện ra con làm trò vặt gì không đâu thật sự sẽ không hai ngày này con chạy đến nhà họ hạ vài lần nhưng nhớ kỹ đừng dẫn tiểu triệt về hôm sau ta sẽ đi đến thủ đô một chuyến lộ hướng đông vừa nghe liền kinh ngạc hả ba sao ba lại đến sau khi ba hắn về hưu chắc là vì tránh cảm giác thất vọng khi trong tay không còn quyền lực nên ba hắn dọn về quê ở thành phố long cảng tuy nơi này khá gần thủ đô nhưng ba hắn chưa đến thủ đô lần nào lần này đột nhiên nói muốn đến thật sự đã khiến lộ hướng đông kinh ngạc vô cùng ông lộ nói đến lúc đó ta sẽ đích thân dẫn tiểu triệt về một cơ hội gây dựng mối quan hệ tốt như thế ông lại không yên tâm về con trai mình ông nhất định phải đích thân đến nhà lộ hướng đông nói ồ được khi nào ba đến ba nói với con một tiếng con đi đón ba cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện với ông lộ lộ hướng đông buông điện thoại xuống thở dài một hơi ở nhà họ hạ hắn bị dọa cho mồ hôi lạnh khắp cả người về đến nhà cũng bị ba hắn dọa một trận cả người ra đầy mồ hôi lạnh lộ hướng đông cảm thấy sự sợ hãi ngày hôm nay hắn chịu còn nhiều hơn mấy chục năm qua cộng lại cũng trong ngày hôm nay hắn mới phát giác thì da hắn vô cùng nhỏ bé thậm chí ngay cả lộ da cũng đều rất nhỏ bé chương một nghìn năm trăm hai mươi không sao cô không cần tuần trăng mật việc buồn cười là khi biết được con trai mình là bạn của nhạc thính phong hắn ta còn cảm thấy tên nhóc này có thể là kẻ lương tâm bất chính âm mưu gì đó với nhà họ còn kêu con trai hắn phải cẩn thận kết quả bây giờ như bị tắt mạnh vào mặt người ta là ai cơ chứ con trai của tổng thống tương lai chẳng trách mới tí tuổi đầu mà khí thế đã mạnh mẽ đến thế vừa nghĩ đến con trai ở chung với nhạc thính phong đã lâu trên người nó có một vài thứ cũng trưởng thành gần giống như của cậu ta lộ hướng đông cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa người giúp việc đi đến tiên sinh bây giờ có dùng cơm t ô i không lộ hướng đông vốn chẳng có tâm trạng ăn uống nhưng bụng đang rất đói gật đầu dọn lên đi người giúp việc vẫn chưa rời đi do dự một lúc rồi hỏi tiên sinh đã tìm thấy thiếu da chưa ạ lộ hướng đông sững người ngần đầu thì thấy cô giúp việc đang nhìn hắn bằng một khuôn mặt tràn đầy chờ mong tìm được rồi qua vài ngày nữa có thể quay về rồi cô giúp việc mừng như điên vội v a n g nói tôi đi dọn bữa tối cho ngài sau đó thì chạy đi mất vừa chạy vừa nói với những người khác tốt quá rồi cuối cùng cũng tìm được thiếu ra rồi lộ hướng đông nhìn thấy nụ cười thật lòng trên khuôn mặt của họ thì cảm thấy mặt mình trở nên nóng rát những người này đều là người làm trong nhà nhưng họ lại giống như người nhà của tiểu triệt an đến một nửa thì điện thoại vang lên lộ hướng đông vừa nhìn thấy là số điện thoại của dư mộng nhân thì muốn nghe máy theo phản xạ nhưng vẫn chưa kịp đặt tay lên nút nghe máy thì lại ngừng lại nhớ đến câu nói lúc nãy của ba hắn lộ hướng đông nuốt nước bọn gần đây vẫn cứ thôi đi chốc nữa sẽ kêu thư ký lén đưa tin cho dư mộng nhân kêu cô ấy đừng liên lạc với hắn trong thời gian tới đợi qua đợt này đã đợi ba hắn ngôi lửa giận đạt thì hắn lại nghĩ cách sau thế là lộ hướng đông thầm nói một tiếng xin lỗi trong lòng sau đó nhẫn tâm ngắt điện thoại của dư mộng nhân và khóa luôn điện thoại ở đầu dây bên kia lần đầu dư mộng nhân bị cút máy cô ta kinh ngạc nhìn điện thoại sau khi có phản ứng trở lại thì tiếp tục gọi kết quả đối phương đã tắt máy dư mộng nhân siết chặt chiếc điện thoại trong tay nhà họ hạ vẫn luôn náo nhiệt sôi nổi như cũ người lớn trên ẻ vẻ con đầy một phòng. Cảnh có được công việc náo trong phòng nhiệt này khiến người lớn trong nhà lại thấy rất vui. Những ngày tháng vui vẻ thế này liệu có được mấy ngày qua hai ngày nữa mỗi người lại tất bận rộn đầy thấy mấy một Mỗi rất thế tất hai lại vui vui liệu lại với i rã r Qua g của mình Trên bàn ăn tô lão đại hỏi hạ an lan khi nào hai người chuẩn bị về hải thành hạ an lan thở dài chậm nhất là ngày kia không đi không được bên phía hải thành mỗi ngày hối thúc cả hơn tám trăm lần nói đến việc này anh ta cảm thấy hơi có lỗi với tâu ngưng mi nhà người ta kết hôn đều trải qua tuần trăng mật nhưng họ vừa kết hôn chưa được hai ngày thì anh phải về hải thành tiếp tục làm việc năm trước trở về mãi đến bây giờ trước sau có khoảng bảy tám ngày đây đã là kỳ nghĩ dài nhất mà anh cũng có thể tranh thủ được dưới bàn tâu ngưng mi nắm lấy tay hạ a n lan xoay đầu nhìn anh cười với anh không sao cô không để ý đến trăng mật với cả không trăng mật đâu còn là cô gái hai mươi tuổi đầu nữa không cần những thứ này cô là người đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại cô càng hiểu rõ hơn ai khác t ì một m người đàn ông yêu mình và mình cũng yêu người đó để sống cùng nhau nó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác anh ấy làm việc cô cùng anh ấy đến nơi anh ấy sống mỗi ngày chờ anh ấy trở về cùng ăn cơm đợi khi anh có thời gian thì họ sẽ trở lại thăm con trai t r ư chương k h ô n đi. con muốn ở chung với thanh thi thứ cô khát vọng chính là một cuộc sống đơn giản thế thôi hạ an lan ngắm ngược lại tay tâu ngưng mi túi đầu nhìn vào mắt cô ý của cô anh đều hiểu hết t ô láo đại suy nghĩ ngày kia hai người phải đi rồi vậy t ù i anh cũng đi vào ngày kia luôn anh ta hỏi những người khác trong nhà mọi người thấy sao ngày kia được chứ vợ cả nhà họ tô cười nói chúng tôi sao cũng được quan trọng là mấy đứa nhỏ anh xem chúng có chịu hay không có nỡ đi hay không mấy đứa nhóc nhỏ đều đã trở thành những đứa cùng bảo vệ em gái vốn chẳng n ỡ i trở về nơi chúng ở cho dù có trở về thì sáng sớm cũng phải bỏ dậy ngay cả bữa sáng cũng không ăn liền muốn trở lại đây tô lão đại nhìn thấy đám con cháu mình cảm thấy có hơi mất mặt chuyện này chúng còn nói muốn chuyển trường qua đây n ữ a c cơ tô lão đại cười mắng một đám nít danh nhìn thấy em gái thì không chịu đi nữa không thể cho chúng được như ý muốn nếu chúng qua đây thật thanh ti làm gì còn ngày tháng yên ổn nữa muốn đến thủ đô có thể thôi đợi chúng l ớ n lấn rồi thi đậu được vào đại học thủ đô bằng chính sức lực của mình thì cho chúng tới đây hạ an lan nắm chặt tay tâu ngưng mi mấy đám nít danh nhà họ tô phải đề phòng hết cả lũ ăn xong bữa cơm người lớn bắt đầu dọn dẹp đống bừa bãi trên bàn đám trẻ con thì chạy nhảy đùa rỡn khắp nhà chơi đến hơn mười giờ không thể muộn hơn được nữa sáu đứa nhóc nhà họ tô bị ba mẹ chúng méo thai kéo về trước khi đi tô tiểu tứ còn la lên em gái ngay mai anh sẽ qua nữa em đợi anh nhé tổ tiểu lục bám chặt vào cửa nhà họ hạ không chịu lên xe miệng còn kêu la con không đi con không đi tối nay con muốn ngủ chung với em thanh t i con không đi nhạc thính phong vừa nghe muốn cắn nát răng mình muốn ngủ ngủ chung với thanh t i tên nhóc thối không biết xấu hổ kia muốn bị đánh phải không cậu còn chưa thể ngủ chung với thanh ti thằng nhóc kia nghĩ hay nhỉ không được phải giáo huấn tên kia mới được trước đây có thể nhịn bây giờ thì không nhưng chưa kịp nhào đến đánh thì tiểu ngũ tiểu tứ tiểu tam nhà họ tô đã nhào lên rồi mỗi người táng lên đầu cậu nhóc một cái tô tiểu lục ông đầu hu hu con không đi hôm nay con muốn ngủ chung với em thanh tu hù hù khoe miệng nhạc thính phong co rút cậu chỉ có thể nói tên nhóc này cũng cử nhưng cũng thật sự không muốn sống nữa cậu đen mặt đi đến trước mặt tô tiểu lục nếu còn dám nói một câu nữa có tin tôi đánh cậu mợ cũng nhận không ra không tô tiểu lục càng khóc lớn hơn nhìn về phía ba mẹ c ậ u cứu nhưng ba mẹ cậu cứ như ba dượng mẹ kế chẳng ai thèm nhìn cậu người lớn nhà họ tô trước nay đều chẳng để tâm lắm đến việc đám nhóc này đánh nhau kệ chúng đi lúc nhóc con có đứa nào mà chưa từng bị đánh qua tô tiểu tam giơ tay em còn dám khóc có tin anh đánh em không tô tiểu lục nhìn thanh t i đừng hụ hụ em thanh t i tối nay cho ai anh thanh t i vội vàng lắc đầu lùi về sau một bước không được anh là con trai ba mẹ nói với em em là con gái không thể ngủ chung với con trai được tô tiểu lục không hề sợ chết không sao đâu em thanh t i chỉ cần em đồng ý gả cho anh làm vợ anh chúng ta có thể ở cùng nhau rồi t r ư m hai m 2 ơ m u ố n cưới thanh thi cậu còn chưa nói xong đã bị tô chạm sách lên nếu em còn dám nói nhảm nữa tối nay sẽ kêu tam thúc đưa em về quê ngay em có tin không cả người tô tiểu lục bị treo ở trên không cổ bị xiết lấy hô hấp hơi khó khăn cậu nhóc lắc đầu khóc đ ừ n g mà đ ừ n g mà em không về em muốn ở đây chơi với thanh thi vậy thì đừng có nói nhảm nữa muốn cưới thanh ti chán xuống hả có tin nếu lúc này tô chạm bỏ cậu ta xuống đất thì một giây sau nhạc thính phong sẽ nhào tới xử đẹp cậu ta không hả tô chạm nhìn nhạc thính phong chực ánh mắt đó thật đáng sợ mà nhạc thính phong cắn răng nghiến lợi nhìn tô tiểu lục trứng mắt nhìn cậu nhóc bị tô chạm quăng lên xe cậu cơi lạnh có giỏi thì ngày mai đừng để tô tiểu lục tới nếu không xem cậu xử lý tên nhóc thối đó ra sao muốn cưới thanh ti đi chết đi dám có cái suy nghĩ đó hử cứ đợi đấy t ô tiểu lục nằm dài trên cửa sổ la lên với thanh ty em thanh ty sáng mai anh sẽ qua sớm anh sẽ mang thức ăn ngon cho em em đợi anh nhé t ô chạm đẩy đầu nó vào trong xe thanh ty mau vào đi bên ngoài lạnh đúng đó em gái em mau vào đi em xem bên ngoài lạnh lắm những đứa khác đều gật đầu kêu cô bé trở vào nhạc thính phong không nói câu nói kéo tay thanh ti bước vào cửa cậu không muốn thanh ti nhìn đám khốn kia thêm một lần nào thanh ti đi rồi đám nhóc nhà họ tô đ ô n g hiệu xịu đứa nào đứa nấy buồn bã lên xe những người lớn nhà họ tô nói lời tạm biệt với người nhà họ hạ du rực nói đúng rồi chuyện lần trước anh nhờ em hỏi em đã hỏi rồi nhà ở tiểu khu đã bán hết nhưng có vài căn của chủ xí nghiệp đang bán trong đó có hai nhà mua xong đã trang trí lại nhưng vẫn chưa có người vào ở ngày mai nếu mọi người có thời gian em sẽ hẹn với chủ xí nghiệp rồi mọi người đến xem nhà tô lạo đại gật đầu được cứ thế nhé ngày mai phiền cậu hẹn chủ nhà gặp mặt chúng tôi sẽ đi xem phòng nếu thấy hợp sẽ quyết định trong ngày mai chuyện này cảm ơn cậu nhé đều là người nhà không cần khách sáo làm gì nói xong người nhà họ tô lên xe rời đi trên xe tô lão tam nói với tô tiểu lục đang buồn bã tiểu lục à sau này đừng nói bậy những câu kiểu như cưới thanh ti nữa biết không tại sao con muốn cưới em thanh ti làm vợ không được sao được dĩ nhiên là được nhưng con nếu con không muốn bị đánh thì đừng nói thế nữa cứ nghĩ thầm trong lòng là được tô tiểu lục chế môi con không muốn con cứ muốn lấy em thanh ti ngày mai còn vẫn muốn nói với em ấy tô láo tam lắc đầu thằng ngốc này muốn bị đánh hả anh ta nói thằng nhóc thối như con cho rằng chỉ một mình con muốn lấy ả con hỏi các anh con xem có đứa nào không muốn cưới thanh ti chứ nói xong nhìn sang tô tiểu ngũ ngồi bên cạnh tô tiểu lục hai đứa này một đứa quá nghịch ngợm một đứa lại có hơi tự bế nhưng anh ta cảm thấy lần này dẫn bọn trẻ đến thủ đô lại khá tốt tiểu ngũ đã khá hơn so với lúc ở nhà không ít không còn trốn trong góc không chơi với mọi người như lúc trước nữa bây giờ còn biết chủ động nắm tay thanh ti nói chuyện đây quả thật là bước tiến bộ lớn tô tiểu lục nhìn tiểu ngũ lắc đầu nhưng các anh không nói gì hết chương một nghìn năm trăm hai mươi ba anh năm muốn r ả n h vợ với cậu đúng vậy chúng có ngốc như con đâu tô láo tam lắc đầu tô tiểu lục cắn ngón tay sau này có nên nói nữa hay không đây nếu nói ra tức là ngốc hơn các anh cậu nhóc hỏi tô tiểu ngũ anh năm anh cũng muốn cưới thanh thi tô tiểu ngũ đang chơi du bịch thứ này lấy từ phòng nhạc thính p h ò n g ngón tay cậu di chuyển rất nhanh nhanh chóng ghép xong khối du bịt sau đó nó lại xoay loạn xạ rồi lại ghép lại tô tiểu lục lắc lắc cánh tay tô tiểu ngũ anh năm anh có muốn không anh nói một cậu với em đi nếu anh muốn thì gật một cái nếu không muốn thì gật hai cái khoe miệng tô láo tam giật giật tên gốc này còn gật hai cái nữa chứ tô tiểu ngũ dường như chẳng hề nghe thấy lời tiểu lục nói cậu đang ghép lại khối dù bịt vừa bị xoay loạn xạ ngay lúc tô tiểu lục không còn ôm hy vọng nữa tô tiểu ngũ ghép xong khối dù bịt sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi gật đầu một cái tô tiểu lục kinh ngạc sau đó mới có phản ứng bịt mặt lại rồi hét lên đừng mà đừng mà anh năm anh không thể muốn cưới thanh ti được em ấy là của em của em t ô láo tam lại thấy rất bất ngờ dẫn tiểu ngũ đến đây thật sự là việc quá tốt t ô tiểu ngũ đẩy em trai ra sau đó không thèm để ý cậu nhóc nữa rồi tiếp tục chơi du bích hai vợ chồng t ô láo tam bật cười đám nhỏ thật quá thú vị vợ tô láo tam nói em thấy để cho hai đứa nhỏ nhà chúng ta cố gắng hơn tương lai biết đâu được thật sự có thể cưới được thanh ti thì sao hai con nghe đây giáng cố gắng tương lai cố gắng thắng mấy anh con cưới thanh ti về t ô tiểu lục khóc t o á n lên vô cùng đau lòng anh năm r à n h vợ với cậu hù hù cậu buồn quá đau lòng quá khi đến nơi tô tiểu lục vẫn còn đang thút thít t ô láo tam vỗ lên đầu nó tiền đồ đâu muốn vượt qua được anh con thì phải cố gắng lên tô tiểu lục chế môi nhìn sang các anh họ khác bất chợt cảm thấy áp lực lớn quá đi thôi nhà họ hạ nhạc thính phong đang dạy dỗ ở thanh ty thanh ty sau này tránh xa tô tiểu lục ra một chút nó có ý đồ xấu với em ừ n em nhớ rồi cũng phải tránh xa mấy tên nhóc nhà họ tô nữa thanh ti gật đầu ồ được thôi sáng mai anh dẫn em đi chơi em phải dậy sớm một chút nhạc thính phong đã lên kế hoạch xong sáng sớm ngày mai sẽ dẫn thanh ti đi ra ngoài nhân lúc sáu tên nhà họ tô vẫn chưa tới né chúng nó đi cậu không muốn thanh ti chơi chung với mấy tên nhóc đó nữa đã sớm thấy cực kỳ bực bội với sáu tên khôn đó rồi thanh ti cười được ạ lộ tu triệt ở bên cạnh nói tớ cũng đi nhạc thính phong lắc đầu cậu không thể đi ba cậu chắc chắn sẽ còn đến nữa lộ tu triệt bĩu môi mặc kệ ông ấy ông ấy đến thì cứ đến vẫn phải còn bắt ông ấy chạy tới thêm hai ngày nữa lộ thính phong không nói nữa tên nhóc t ố i tha chẳng lẽ không nghe thấy cậu đang muốn đi chơi với thanh ti sao tức quá mệnh tim quá sao mấy người này không một hai có đầu vóc nhanh nhảy hết vậy đến tận lúc đi ngủ tâm trạng nhạc thính phong vẫn cảm thấy bực bội nhưng hiển nhiên cậu ta còn bực hơn khi trời chuyển sáng sáng sớm cậu ta đã bỏ dậy chạy ra ngoài tập luyện kết quả khi trở về phát hiện mất tên nhóc thối kia lại đến nữa nhạc thính phong suýt chút nữa đã ói ra máu tô tiểu lục hỏi em gái đâu em thanh ti vẫn chưa dậy hả tôi đem đồ ăn ngon đến cho em ấy đây nhạc thính phong liếc mắt nhìn món đồ cậu nhóc đang xách trong tay cậu cướp ngay lại ăn hết trong chớp mắt tô tiểu lục há miệng sau đó khóc toáng lên t r ư n g 1524, đại ca cậu ta bắt nạt em nhạc thính phong nhai vài cái rồi nuốt xuống trứng mắt nhìn tô tiểu lục khóc gì mà khóc có phải là đàn ông không hả tô tiểu lục chỉ vào miệng của cậu ta nó là đồ tôi mua cho thanh ti cậu không được ăn cậu mau nhả nó ra nhạc thính phong trả túi không cho tô tiểu lục tôi đã ăn hết rồi sao nhả ra được ngược lại cậu quá nhỏ nhen chỉ mang theo có một chút thế này thì đủ cho ai ăn hả trong nhà có nhiều người cậu làm vậy có thích hợp không đây tô tiểu lục t h ú c thít tóm lại nó chẳng phải cho cậu cậu trả cho tôi tôi cứ không đưa đấy nhạc thính phong cười lạnh xoay người bước vào cửa tức chết mất thôi mấy tên nhóc thối nhà họ tô dám qua đây sớm như thế thật đáng ghét cậu vốn đã lên kế hoạch dẫn thanh ti ra ngoài lần này thi toi luôn rồi lựa giận phừng phừng không nơi phát tiết tô tiểu lục tự nhiên trở thành nơi chút giận duy nhất của n h ạ thính phong hôm nay cậu phải tính luôn món nợ tối hôm qua nói thế nào cũng không thể để cho tên nhóc này rời đi dễ dàng như vậy được tô tiểu lục nắm tay tô chạm kiện cáo anh cả anh hai anh ba anh tư, anh năm anh họ bắt nạt em tô chạm búng nhẹ vào đầu tô tiểu lục em đó lần sau đừng chọc cậu ta nữa là được tô tiểu lục trứng mắt anh cả anh ta bắt nạt em mà đúng vậy nhưng cậu ta bắt nạt em chứ đâu có bắt nạt anh đâu đúng không tôi chạm nói xong nhún vai xoay người bước vào t ô tiểu lục trợn mắt há mồn đại ca không giúp nó đại ca lần này lại đi giúp anh họ t ô tiểu nhị lắc đầu tiểu lục không phải anh nói em em đó đúng là hơi keo kiệt có một chút xíu đồ chẳng đủ nhét cái răng chắc cũng chẳng đủ cho thanh ti ăn nữa hơn nữa em không cho gì tiểu gái ăn sao không cho ông bà hạ ăn sao em chẳng biết làm trẻ ngon rồi tô tiểu tam gật đầu tỏ vẻ đồng ý anh cảm thấy nhạc thính phong ăn rồi cũng có lợi cho em nếu không đợi khi người lớn nhìn thấy sự nhỏ nhặt của em chắc sẽ nghĩ rằng tô tiểu lục keo kiệt thật sau này không thể cho thanh ti chơi với nó nữa cho nên em đừng khóc người lớn không thích trẻ con hay khóc đâu ít ra em cũng là con trai đừng có mau nước mắt hoài như vậy nữa tô tiểu lục kinh ngạc che miệng lại thật sao người lớn sẽ nghĩ nó rất keo kiệt thật sao tô tiểu tứ v ô vai tô tiểu lục tiểu lục em đó lần sau nhớ chú ý hơn bốn người anh trai đều vào nhà chỉ còn lại tô tiểu ngũ tô tiểu lục hỏi anh năm em thật sự rất keo kiệt sao tô tiểu ngũ gật đầu không nói câu nào tô tiểu lục nhất thời căng thẳng vậy vậy vậy bây giờ em em phải làm sao đây cậu hỏi tô tiểu ngũ thì chắc chắn sẽ không có ai để ý đến cậu cậu chỉ có thể nôn nóng một mình anh năm anh năm hay ngày mai khi em đến sẽ mua nhiều hơn anh cảm thấy thế nào như vậy họ sẽ không còn cảm thấy em nhỏ mọn nữa phải không tô tiểu ngũ vẫn im lặng không nói tiếng nào anh năm anh năm ngày mai em mua nhiều hơn anh cầm giúp em nhé em mua nhiều thức ăn ngon hơn cho em thanh thi tô tiểu ngũ vẫn không thèm để ý đến cậu nhóc c h ầ m rãi di chuyển cứ như một chú rùa con sau khi chúng vào nhà thanh ti h vẫn chưa dậy bữa sáng của nhà họ hạ vẫn chưa chuẩn bị xong luôn tô lão đại bước vào thì gửi lời xin lỗi đến người nhà họ hạ họ đến quá sớm làm phiền người khác nhưng họ cũng hết cách lũ trẻ trong nhà quẹ ghê quá cứ muốn qua đây không qua không được hạ lao ra cười sờ đầu lũ trẻ không sao chúng tôi không sợ ổn chúng tôi thích trong nhà có nhiều trẻ con Trước 1525, cô ta chạy đến để gây thêm chuyện gì đây nhà họ lộ lộ hướng đông vẫn nhìn thời gian hôm nay ông lộ đặc biệt dặn dò hắn mang theo một ít quà tốt đến thăm nhà người ta một là để xin lỗi vì hôm qua hắn ta dẫn theo cảnh sát làm phiền người ta hai là để cảm ơn vì người ta không chỉ cứu đứa con trai bị lọt vào tay bọn buôn người của hắn mà còn giữ nó lại trong nhiều ngày như thế ba vẫn là xin lỗi nhưng lần này là xin lỗi với con trai t h ố n g lại hôm nay qua đó hắn nhất định phải cung kính tuyệt đối không được giống như ngày hôm qua ông lộ còn kêu hắn hôm nay hắn phải chỉnh lý bản thân cho gọn gàng sạch sẽ sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì đúng chín giờ thì bắt đầu xuất phát bởi vì giờ này nhà họ hạ chắc chắn đã ăn xong bữa sáng được khoảng một lúc rồi nếu sang sớm đến vào lúc người ta đang ăn sáng thì chẳng hề lễ đội chút nào nếu đến vào lúc nhà người ta vừa ăn xong bữa sáng thì vẫn không tốt người ta sẽ cảm thấy hắn cố tình chọn giờ để tới cho nên phải m u ộ n hơn một chút chín giờ xuất phát nửa tiếng đồng hồ thể nào cũng sẽ đến lộ hướng đông nhớ đến những lời ba hắn nói vào sáng nay hắn cảm thấy run lẩy bẩy cả người ba hắn lại cảnh cáo thêm lần nữa nhấn mạnh tuyệt đối không thể để cho dư mộng nhân bước vào nhà họ lộ càng không cho phép hắn lén lút qua lại với cô ta nếu phát hiện ra hậu quả là thứ hắn không thể chịu đựng được đâu bây giờ lộ hướng đông nhớ lại thấy hưng phấn trong lòng lần này ba hắn nhất định muốn nhà họ lộ bắt được cây cao như nhà học hạ nếu kẻ nào dám ngáng đường của ông ông tuyệt đối sẽ từ mặt hết tất cả mọi người tuy trong lòng lộ hướng đông không cam tâm nhưng vì sự an toàn của bản thân vì sự an toàn của dư mộ nhân hắn phải chịu đựng không thể có bất kỳ liên hệ gì với cô ta vừa đến chín giờ người hầu trong nhà nhắc nhở lộ hướng đông tiên sinh xe đã chuẩn bị xong rồi lộ hướng đông gật đầu mang quà lên xe cẩn thận một chút đặt khẽ khẳng thôi sau khi mang hết quà lên xe lộ hướng đông tự lái xe ra ngoài ba hắn còn nói lần này hắn đi để biểu đạt sự thanh ý cho dù là với nhà họ hạ hay với lộ tu triệt đều phải cho họ nhìn thấy thanh ý và cả thái độ hối hận của hắn nữa nên nhất định phải đi một mình tuyệt đối không thể dẫn theo tài xế và vệ sĩ không được đem theo bất kỳ thứ gì cả thế là lộ hướng đông chỉ có thể nghe lời ba hắn một mình một xe mang theo quả quý đến nhà họ hạ nhưng xe vẫn chưa ra khỏi cổng lộ hướng đông đã nhìn thấy dư mộng nhân cô ta mặc một chiếc áo khoác nỉ màu đỏ chiều dài đến b ắ p đùi mang theo một đôi bột da dê màu đen tóc dài vốn thành lọn khuôn mặt cũng có trang điểm trước khi đến rõ ràng đã qua quá trình sửa soạn chuẩn bị rất kỹ càng đứng ở nơi đó trông cũng có vài phần quyến rũ dư mộng nhân vừa nhìn thấy xe của lộ hướng đông chạy ra vội giơ tay lên chặn lại hướng đông lúc lộ hướng đông nhìn thấy dư mộng nhân chỉ cảm thấy hơi đau đầu lúc này cô ấy chạy đến làm gì định gây thêm chuyện gì đây người dư mộng nhân chặn trước xe hướng đông xin lỗi hôm nay không phải em cố ý đến tìm anh chỉ là lộ hướng đông làm gì dám nói chuyện với dư mộng nhân khi cô ta vẫn chưa nói xong lộ hướng đông đã hạ cửa kính xe nói với vệ sĩ và người làm đằng sau đứng ở đó làm gì kéo đi kéo đi vệ sĩ và người làm nhận được lệnh lập tức lên tinh thần ào đến như ong vỡ tổ kéo dư mộng nhân qua một bên thậm chí lộ hướng đông còn không nhìn cô ta lấy một lần cũng không nói một chữ với cô ta rẽ hướng đạ p ga xe bắt đầu lên đường chạy đi